Chương 621, anh hùng số mệnh. Mợ địch, thần sắc biến đổi, phía sau hắn chúng người chơi càng là một mặt một bức, đám người này là từ đâu xuất hiện. Trong đó có quen thuộc ma thú thế giới lịch sử, đã ẩn ẩn có thể đoán được một chút lai lịch của những người này. Ta dựa vào, không phải đâu, còn có thể từ thời không song song kéo người. Chờ một chút, trò chơi này bên trong còn có thời không song song tồn tại. Công ty game thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Mẹ nó làm ai không phải làm, những này anh hùng bột đều là trong trò chơi tối đỉnh cấp tồn tại, giết một dạng cũng có thể làm rơi đồ. Nói rất đúng, Atas cầm trong tay chính là xương chi ai thương đi, mẹ nó mấy ca cùng tiến lên. bạo hán huyết hống lao tử làm cái huyết hống là được hủy diện chi chủ ý cũng có thể a mọi người phát một tiếng hô đồng loạt hướng phía những này thời không song song kéo tới viện quân giết đi qua mà bên này thời không song song mọi người đã từ lâu làm tốt chiến đấu chuẩn bị tuy nhiên số lượng so đối diện thiếu hơn phân nửa nhưng cái đỉnh cái cường giả thực lực không kém chút nào đối phương thậm chí có thể nói còn muốn càng mạnh tuy nhiên song phương đều là nội bộ mâu thuẫn trung điệp người chơi bên này mỗi người đều có mục đích riêng liền không nói thời không song song viện quân mọi người đồng dạng là lẫn nhau nở vực vô căn cứ thậm chí tại một cái khác thời không bọn họ vẫn là địch nhân bởi vậy song phương phối hợp đều chưa nói tới tốt bao nhiêu kết quả chính là hoàn toàn không có cái gì phối hợp trực tiếp lâm vào hôn chiến bên trong mà tại chiến trường những phương hướng khác long thần trận doanh bột nhóm cũng phát hiện động tĩnh bên này athas nghe được sau lưng truyền tới từ xa xa tiếng nổ nhìn lại nhất thời sắc mặt đại biên. không tốt đại ca gặp nguy hiểm hắn nhìn về phía trước tì di ẩn phò đỉnh biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng hắn bỗng nhiên rơi lên trong tay hư không vỡ vụn chỉ nhận lực lượng trong cơ thể nháy mắt bắn ra hư không tuyệt ảnh hắn một kiếm vung ra nháy mắt trốn vào hư không bên trong tì di ẩn phò đỉnh hơi một giây sau, Atthar liền đột ngột xuất hiện tại trước mắt của hắn, kiếm nhận đương đầu chém tới. Tỷ dị ẩn phò điển giật nảy cả mình, dạng này chiêu số hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn làm cho hắn nháy mắt biến chiêu đón đỡ. keng. Một tiếng kim thiết giao minh tiếng vang, hư không võ vụn chỉ nhận không hổ là thần khí, trực tiếp chặt đứt tỷ dị ẩn phò điển đại lãnh chúa chỉ kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại tỷ dị ẩn phò điển trên cổ. phò điển thoải mái cười cười, không nghĩ tới mình vậy mà lại thua ở đồ đệ mình trên tay. Động thủ đi Atthar, làm Nguyên Nên làm sự tình "Không, ta sẽ không giết ngươi Phó đại thúc, ta biết ngươi không thể nào hiểu được ta chuyện đang làm." nhưng ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, đại ca tuyệt sẽ không hủy diệt thế giới này, hắn là tại cứu vãn thế giới này, cứu vãn tất cả mọi người. Hạt Thật Trịnh trọng nói, hắn thu hồi kiếm nhận, không tiếp tục để ý phò định. Một tiếng hô lên triệu hồi ra phong bạo long ngâm vòng, hướng phía sáng thế chi trụ lối vào bay đi. Lý đạn, nhìn xem ngươi đều làm gì, ngươi đem thiêu đốt quân đoàn triệu hắn đến thế giới này, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Mạn Tiệu Di ẩn căm tức nhìn Lý đàn, chỉ vào trung quanh chiến trường Lý mặt lộ vẻ kinh thường ta thân yêu ca ca, ngươi này nhỏ hẹp ánh mắt để ngươi căn bản không nhìn thấy chân tướng sự tình, ngươi bị lừa gạt. lần này ta mới là chính nghĩa một phương đủ ta đã chịu đủ ngươi xạo nôn lệnh sắc nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này một con ác mà ta đã sớm nên đưa ngươi triệt để mai táng ngao Mạn triệu dị ẩn gầm lên giận dữ nháy mắt hóa thân thành một con thân dài mười mấy mét cự hùng toàn thân mọc đầy bùi gai gai ngược móng vuốt như là thép câu răng nanh như là lon dao dữ tợn đáng sợ trên mặt càng làm mọc ra một đôi tinh hồng dã thú chi nhãn hướng phía lì đạn bộ nhỏ tới nhìn một cái hai chúng ta ai càng giống quái vật lì đạn đồng dạng đánh ra hỏa khí hóa thành đại ác ma hình thái hướng phía cự hùng bộ nhào qua hai con quái vật kinh khủng va chạm vào nhau. lẫn nhau cắn xé, giống như hai con dã thú chiến đấu. Mạn phiêu dị ẩn cố nhiên cường đại, mà ở sát hệ giặt chi nhãn kiện thần khí này ra chí hạng, lì đạn lại càng đánh càng hăng. Hỗn độn phong bạo. Với anh, lực lượng cường đại đem mạn phiêu dị ẩn đánh ngã xuống đất. Một đoàn hỗn độn năng lượng tại lì đạn ác ma chỉ trào bên trên hội tụ, nhưng mà nhìn xem mình thân các ca, lì đạn đến cùng vẫn còn do dự. Cứ như vậy không đến một giây dừng lại mang đến một cái chí mạng ác quả. Nguyệt thân chỉ tiễn. Phốc phốc. lì đạn liền cảm giác tim đau đớn một hồi, Túi đầu thời điểm, một cây tản ra ánh trong ngẩn mũi tên thật sâu cắm vào trái tim của hắn. Lì đạn vẫn độn ngẩng đầu lên. khi thấy này bắn tên người lúc lại nhất thời sức sở sắc mặt nhất thời trở nên khó có thể tin là tỳ rẽn nàng dương cung cải tên lại là một tiện bắn ra Ái lì đan bỗng nhiên khẽ vươn tay đem này mũi tên lăng không bắt lấy mặc dù không có bắn chúng nhưng nhìn xem hướng mình xuất thủ tình cảm chân thành hắn tâm lại phán phất đang tích huyết tỳ rẽn ta tình cảm chân thành người nguyệt thân chỉ tiễn tỳ rẽn lạnh lùng như băng lần nữa một tiện bắn ra lì đan đau thương cười một tiếng bỗng nhiên ý thức được mình đi qua một vạn năm suy si tình là buồn cười biết bao nét mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn Tì rẽn trong lòng không khỏi nhấc lên ngay tại nàng coi là lì đạn muốn hướng nàng phát động công kích thời điểm lì đạn lại bỗng nhiên vừa quay đầu hướng phía sáng thế chi trụ lối vào bỏ chạy xoa phen đại vương cao giai nước quân gặp quỷ, gò eo ngươi đến cùng lấy cái gì mà vậy mà tự tay giết ngươi ca ca còn cùng ngươi cựu nhân giết cha sen lẫn trong cùng một chỗ Thơ giản thiên khải giả hắn không phải ca ca của ta hắn chỉ là một cái quái vật, đúng vậy ta rốt cuộc minh bạch. long thần đại nhân nói vận mệnh đến cùng là cái gì Thơ giản ánh mắt phi hốt nhìn một phía khi hắn đánh giết thiếu lang chủ một khắc này từ nơi sâu xa có đồ vật gì chạm đến ý thức của hắn Hắn phản phất nghe được một thanh âm ở bên thai nói nhỏ. Hết thảy trước mắt bỗng nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo, những cái kia đang chém giết các mạo hiểm giả, trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra một loại quỷ dị hường quang. Hắn phản phất đột nhiên nhớ tới một chút đi qua bị hắn coi nhẹ sự tình, một chút để hắn cảm thấy cổ quái chi tiết, giờ này khắp này bỗng nhiên toàn bộ không sai. Thú nhân kẻ bị nô dịch, không phải ác ma, mà chính là một loại nào đó càng thêm đáng sợ tồn tại, nhưng ta đã rất tỉnh, ta đem đi theo Long thần đại nhân, cho các ngươi tự do, xoa so phèn, không nên cản đường của ta. Và anh, Tiếng lộ để thờ quay đầu đi, sắc mặt nhất thời biến đổi, sáng thế chi trụ Long thần đại nhân hắn vội vàng lơ lửng mà lên hướng phía sang thế chi trụ lối vào bay đi xoa phèn còn nghĩ ngăn cản nhưng bá đao vô tình lập tức hô giờ nột, ngăn lại hắn. ta xem trọng ngươi lao giống ngươi cũng cùng thờ giản đi cứu hẹn đạn tuyệt đối đừng để ez đàn thua, nơi này ta đến xong một cái tuổi trẻ thú nhân đốc quân lập tức cản trước mặt xoa phèn giờ nột xoa phèn bá đao đốc quân đối thủ của ngươi là ta lao đầu giờ ngột ngươi là tiểu xoa phèn xoa phèn đại vương nhất thời ngây người địch nhân trước mắt vậy mà là con trai mình nhất thời lửa giận trong lòng cấp trên ta là cha ngươi tránh ra cho ta, tiểu xoa phèn lại không chút nào mua trướng, ta chỉ nghe đại tù trưởng mệnh lệnh. vô ý trạm, xoa phèn đại vương khí hoa hoa kêu to, bá đao vô tình, ngươi tên hôn đản, tối đây cho ta nhận lấy cái chết. bá đao vô tình lại bất vi sở động, một bên chỉ huy chiến đấu, một bên chú ý sáng thế chỉ trụ tình huống bên kia. a đạn, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua à, lao tử đem lao giống đều cho lật ngươi phải đi, này một tỷ ngươi cũng không thể ngàn vạn không thể quy nợ à, lao tử có thể hay không tài vụ tự do coi như đều xem cái này một thanh. ken ken, ken. Sương Chi Ai Thương cùng Cờ Nạ Rèm hai thanh thần kiếm không ngừng đụng chặt lấy, Lọ Thả cùng Vạ Dị Ạn lúc này đều sử xuất toàn lực, không chút nào lại lưu thủ, phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ngói bên trong trong tay Sương Chi Ai Thương cố nhiên cường đại, nhưng Lọ Thả sử dụng vũ khí đồng dạng bất phàm, bộ kiếm của hắn tên là Cờ Nạ Rèm, sa giạt ngữ vừa ý vì cao thượng chi kiếm, thanh kiếm này là Vạn Thần Điện năm đó chế tạo dùng để đối kháng thiêu đốt quân đoàn thanh kiếm. Nghe nói coi như Sạt Hệ Giạt cũng vô pháp chống cự thanh kiếm này mũi nhọn. Tại nguyên lai trong lịch sử, Edo In Lọ Thả chính là dùng thanh kiếm này chém giết bị phụ thể mở đi. tuy nhiên thanh kiếm này cũng có một cái nhược điểm chí mạng không có cách nào đối phó nhân cách cao thượng người khi người năm giữ dùng nó tới đối phó một cái cao thượng người lúc liền sẽ mất đi thần lực trong lịch sử én đủ in lò thạ chính là đang cùng họ vựa dìm hủy diệt chi chú ý tại hát thạch sơn trong chiến dịch đơn đấu thời điểm kiếm nhận đống nhiên nước gãy kết quả bị họ vựa dìm đánh giết. và dị ạn là cái gì để ngươi trong bóng đêm đi sâu như thế quay đầu đi thừa dịp còn có cơ hội cứu cứu ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì ta có ta nhất định phải làm như vậy nguyên nhân không nên ép ta Lọ thạ cười lạnh một tiếng à có đúng không vậy ta rất yếu kỳ nguyên nhân kia phải trang đủ để cho ngươi tự tay giết chết máu của mình hôn và gì ản trên mặt thần sắc một trận biến ảo cha mẹ của hắn đều đã chết đi cứu cứu có thể nói là hắn thân nhất thân nhân cho dù là đao kiếm tương hướng trong lòng khó tránh khỏi như cụ khó mà quyết định thế nào khó mà trả lời a ta còn tưởng rằng ngươi đã đánh mất toàn bộ nhân tính đâu và anh. một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn đánh gãy hai người đối thoại và gì ản lần theo tiếng nổ hướng phía sáng thế chỉ trụ nhìn lại nhất thời sắc mặt biến hóa đàn đại ca nguy hiểm lọ thà thấy lại cười ngươi hắc cám chủ tử ta ác kế hoạch liền bị ngăn cản vung tay đi vạ dị ạn ngươi còn không có hoàn toàn đoạn lạc vạ dị ạn bỗng nhiên cắn răng một cái trong mắt của hắn lộ ra quyết nhiên thần sắc vợ rồ xạ cứu cứu đáp án của ta là sẽ liền xem như ngươi cũng không thể ngăn cả ta lọ thạ thở dài vậy thì tới đi tiểu tử hai người đồng thời phóng tới đối phương keng kiếm nhận giao thoa mà qua lọ thạ khó có thể tin nhìn xem đâm vào ở ngực xương chỉ ai thương cùng trong tay kiếm gãy đây không có khả năng Cờ nạ rèm không thể phá vỡ chỉ có cao thượng nhân tài hắn khó có thể tin nghĩ đến nhưng nếu như của mình kiếm xe đoạn đây chẳng phải là nói Hắn nhìn vẻ mặt thống khổ vạ dị án, bỗng nhiên lộ ra thoải mái nụ cười. "Đi thôi vạ dị án, đi làm nguyên nên làm sự tỉnh." Nói xong, chán nản ngã xuống đất. Vạ dị án nhìn xem lọ thạ thi thể, trong mắt thống khổ dần dần biến thành kiên quyết. Đầu hắn cũng không trở về hướng phía sáng thế chi trụ lối vào phóng đi. Tấu chương xong. Chương 622, chiến đấu sau cùng, vận mệnh lựa chọn. Giờ này khắc này, sáng thế chi trụ lối vào chỗ đã trở thành mấu chốt nhất chiến trường, song vương anh hùng cùng nhân vật trong kịch bản nhỏm, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở đây, hỗn chiến chém giết. một phương ra sức muốn giết vào này vào trong miệng ngăn cản long thần hủy diệt thế giới tà ác nghi thức một phương khác thì liều chết phòng ngự liều linh muốn để long thần hoàn thành cứu van thế giới thần thánh nghi thức song phương đều đem hết toàn lực đi chiến đấu đi chém giết chỉ có vĩnh hằng giả dại nạ đối với trung quanh chiến đấu bất vi sở động duy nhất làm sự tình cũng là giữ vững cửa vào không nhường bất luận kẻ nào thông qua những cái kia người chơi anh hùng đều là chạy kiếm chỗ tốt đến tự nhiên sẽ không tùy tiện tiếp xúc cái này rủi ro muốn chết dù sao trung quanh nhân vật trong kịch bản còn nhiều rất nhiều làm ai không phải làm đâu cứu van thế giới cái gì nếu như muốn hy sinh chính mình cách mạng vậy nhưng được không bù mất vô cùng vẫn là nhìn hai cái nhân vật trong kịch bản bạo hai kiện chuyển võ cái gì càng đáng tin một chút vĩnh hằng giả giải nạ đánh công lại giết chết cái đại pháp sư giải nạ tổng đi nhắc tới một đám đến từ thời không song song bên trong anh hùng bên trong đại pháp sư giải nạ không thể nghi ngờ là tương đối yếu kém một cái mấu chốt là pháp sư anh hùng da mỏng huyết thiếu cảm giác cũng rất dễ dàng đẩy ngã dáng vẻ bốn năm cái pháp hệ anh hùng vây quanh đại pháp sư giải nạ điên cuồng phóng thích đại chiêu ép nàng mệt mỏi ứng đối, lại có một ít nguyên bộ mạo hiểm giả tứ phía vây công để giải nạ phiền phức vô cùng mắt thấy liền muốn lâm vào hiểm cảnh đột nhiên một đạo lâm phong súng kích đem mấy cái kia người chơi bước lui lại là Vu yêu vương athas nhìn không được dù sao cũng là bạn gái trước sao có thể để ngoại nhân khi dễ trong lúc cấp bách rút một tay athas vũ yêu vương thân yêu giải nạ làm sao muốn ta sao athas vừa nói một bên ngăn tại giải nạ phía trước đại pháp sư giải nạ một bên triệu hoán đại lượng thủy nguyên tố đến xung làm hộ vệ một bên nổi nóng nói ừ đừng tưởng rằng dạng này liền có thể cải biến quan hệ giữa chúng ta athas người đổ sát nhiều người như vậy dân thủy diệt lô đi rồng vương quốc ta là sẽ không cảm kích người trợ giúp. Atas, vũ yêu vương à ngươi thật là để ta cảm thấy thương tâm ta còn nghĩ lấy các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau đem ngươi cũng kéo vào chỉ hiện trai quân đoàn trở thành thiên trai quân đoàn nữ vương chúng ta cùng đi thống trị cái này vong linh đệ quốc giải nạ nghe trên mặt một trận phẫn nộ đây chính là ngươi chỗ theo đuổi đồ vật sao thống trị lực lượng lúc này lại có một con cưới phong bạo long athas từ trên trời ra xuống một kiểm ném lăn một cái muốn bối thứ thích khách giải nạ ngươi không sao chứ à ngươi là ai hai cái athas hai mặt nhìn nhau ánh mắt đều có chút bất hiện Đại pháp sư giải nạ nhìn về phía trước mắt cái này, tòng lòng trên lưng nhẹ xuống Atthas, nhất thời trăm mối cảm xúc lún ngang. Loại kia tư thế bay hùng bộ phát khí chất, loại kia trải qua gặp chắc trở trầm ổn, loại kia vì chính nghĩa mà phấn đấu chính khí, để nàng cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, mừng rỡ mà thương cảm. Thử, đây chính là cái thời không này ta sao? Xem ra lẫn vào chẳng ra sao cả hả? Long kỵ sĩ bản Atthas bởi vì lâu dài lang thang bên ngoài, lại là một bộ lang thang kỵ sĩ trang phục, cùng Vu yêu vương Atthas này một thân khô lâu áo giáp so ra, xác thực muốn keo kiệt không ít. Một cái khác thời không ta vậy mà thành Vu yêu vương, Atas bị kinh đến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ đi đến con đường như vậy. Đây không phải vạ dị Ản đại ca mới có thể làm ra lựa chọn A. Vạ dị Ản, Bạo phong thành quốc vương, Athas, ha ha, nhìn thấy cái thời không này người không có đoạn lạc thực tế để ta cảm thấy vui mừng, không giống chúng ta bên này tên hôn đặt kia. Vạ dị Ản vừa cùng giữa chưa thần kiếm đối chiến một bên hướng về phía Athas với tay. Cái này cảnh tượng để Athas có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái khác thời không nhị ca thành quốc vương, không đúng. Lúc này mới hẳn là vạ dị Ản chân chính nên đi đường đi. Vu yêu vương Athas nghe hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi biết cái gì? Đây là lực lượng chỉ có nắm giữ lực lượng chân chính mới có thể chân chính chính thủ hộ quốc gia mình người dân nói không sai vu yêu vương Vạ dị ản cưỡi pha liệt lưu tư từ trên trời giáng xuống lớn tiếng nói bọn họ hai cái này ngây thơ ra hỏa mới sẽ không minh bạch chúng ta gánh vác như thế nào gánh nặng hai cái vu yêu vương lẫn nhau rất có loại cùng chung trí hướng cảm giác không nghĩ tới một cái thế giới khác ngươi vậy mà thành vu yêu vương Vạ dị ản nghĩ không ra nội tâm của ngươi bên trong cũng có hắc cá một mà ta đại pháp sư giải nạ trêu kẹo nói để quốc vương Vạ dị ản cũng là không còn gì để nói Không muốn trò chuyện tiếp trời các người đám người kia, nghiêm túc một điểm, chúng ta đang đánh trận đâu. Thời không song song giùm địa ngục gờ gờ o thét phát ra gầm lên giận dữ, thua tay huyết hống đem một cái thánh kỳ sĩ ném lăn trên mặt đất, vừa cây vừa rút ra liền bị mấy phát thiểm điện hoành té xuống đất. Một cái kiếm thánh nhảy ra muốn bổ đau, lại bị bông Dương Toát ra huyết hống chém đứt đầu. Giống nhìn trước mắt cái này hai mắt khát máu diện mục giữ tận mình, không khỏi thở dài, ngươi nhìn xuẩn bạo. Ngâm miệng, còn chưa tới phiên ngươi để rào hơn ta. Thời không song song địa ngục giống vẫn độ nói, một bên gạ rột nhìn xem hai cái cha lại là có chút mắt tròn tròn, phụ thân, hắn là a. cái này khiến thời không song song dùng nhất thời bị kinh ngạc phụ thân ta còn có con trai ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía gà dốt ánh mắt bên trong khó được rút đi sát ý cùng của bạo ha ha ta dùng có nhi tự á dùng gật gật đầu không sai hắn ngay tại nạ dạn chờ ngươi trở về đâu ngươi nên không có quên đường về nhà đi thời không song song dùng nghe lặng lẽ một hồi các loại đánh xong một trận chiến này ta liền trở về tìm hắn cùng hai cái dùng nhận tra hiện trường khác biệt đại tụ trưởng thở dạng cùng thiên khải giả thở dạng gặp mặt liền lộ ra bình thản nhiều hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp bắt đầu phối hợp chiến đấu một cái triệu hồi ra vòi rồng đem một đám người chơi cuốn tại cùng một chỗ, một cái khác vinh ra một đạo lóa mắt thiểm điện liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bạo. Thiểm điện cảm giác điện hiệu quả để tổn thương nháy mắt nổ tung. Thiên Khải giả thờ dặn hai mắt tỏa sáng, hủy diện chi chủ y. Ngọa Uyên đem đại tù trưởng vị trí truyền cho ngươi. Không sai. Đại tù trưởng thở dặn hồi đáp, nhìn lên trời khải người thờ dặn trong tay phong vương thần kiếm đồng dạng kinh ngạc, nhìn ngươi mặc dù không có kế thừa đại tù trưởng chức vị, nhưng tương tự kinh lịch rất nhiều ạ. Thiên Khải giả thờ dặn cười nhạt một tiếng, ha ha, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Đại tù trưởng thờ dặn lại nún nún cũng vậy. hắn bỗng nhiên chỉ hướng cái kia điên cuồng giết chóc các ma, cái kia cũng là chúng ta bên này thiên khải giả thở dạn nhìn xem lì đạn thân hành thở dài không sai giết giết giết chết chết chết hết thể đi chết đi lì đạn hoàn toàn lâm vào điên cuồng bị tình cảm chân thành người dây thương trích mang tới thống khổ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thê thảm đau đớn. ta năng phong bạo với anh ái lì đạn từ trên trời giáng xuống nhấc lên tà năng hỏa diễm nháy mắt đem chúng quanh mạo hiểm giả cùng anh hùng toàn bộ nhóm lửa đốt thành cho bụi tại lì đạn kẻ phản bội ha ha ha ta liền biết ta sẽ trở nên vô cùng cường đại cường đại như thế lực lượng nói cho ta một cái thế giới khác ta lực lượng như vậy là như thế nào đã được ác ma ái lì đạn nhìn về phía cái kia một mặt hưng phấn mình đông nhiên đột nhiên có cảm giác đây là ta từ ạ chỉ mòn chỉ sợ bên trong học đến kẻ phản bội ai lì đạn gật gật đầu ạ chị mòn chỉ sợ sao quay đầu ta cũng phải làm một cái đi Tỷ lì đạn đại ác ma lì đạn đông nhiên lên tiếng nói không muốn lại đi thấy tỷ rèn nàng sẽ làm bị thương tâm của ngươi kẻ phản bội ai lì đạn sững sờ một chút lại lập tức lắc đầu không nàng sẽ không. đại ác ma lì đạn tự rêu cười cười a đầu ngốc kẻ phản bội lì đạn nhưng không có trả lời mà chính là xoay người sang chỗ khác diện mục hung ác thẳng hướng người chơi Mở điện hắn nhìn xem chung quanh hỗn loạn chiến trường trong lòng một trận tâm lực lao lực quá độ giờ này khắp này khắp nơi đều là đại chiến không chỉ là nơi này tại hy vọng quảng trường lối vào gã lạc long đang tùy ý đồ sát lấy các mạo hiểm giả lấy lực lượng của một con rồng để liên quân không cách nào tiến lên tại sáng thế trên quảng trường tử vong chi dực cùng cổ long đại quân vẫn tại cùng liên quân bộ đội chủ lực chiến đấu thảm liệt thương vong để song phương đều chạy hết tiến huyết tại tận thế quảng trường viện quân còn tại liên tục không ngừng tràn vào tiến đến nhưng lại đã vô sự vô bổ thời gian đã không đủ a vẫn chưa được sao, tập kết nhiều như vậy anh hùng, lại chạy đến nhiều như vậy mạo hiểm giả, vẫn là không cách nào công phá địch nhân phòng ngự, vẫn là không cách nào cứu vãn thế giới này. Mặc cảm giác trước nay chưa từng có bất lực, cũng cảm giác được trước nay chưa từng có không tam lòng. Đã từng mình cho nảy cái thế giới mang đến hủy diệt, lần này, mình vô luận như thế nào cũng muốn cứu vãn nó. Hắn nhìn xem thời gian, 24 giờ lập tức liền muốn kết thúc. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy, nhất định phải đánh gãy long thần nghị thức. Trong lòng của hắn cái thanh kia không ngừng thúc giục hắn, phản phất mê mội đồng dạng tại trong đầu của hắn quẩn. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Mở địch tự mình lẩm bầm. ánh mắt nhìn về phía canh giữ ở lối vào giải nạ chỉ có đánh bại nàng mới có thể tiên nhập đến sáng thế chỉ trụ nội bộ cảm thụ được thể nội cường đại thủ hộ giả chỉ lực mở địch lần nữa nâng lên chiến ý hắn đằng không mà lên hướng phía giải nạ bay qua đối giải nạ giơ lên trong tay vũ khí ai sách đã thập thủ hộ giả truyền thuyết chỉ trượng Mở địch, thủ hộ giả giải nạ là ta chỉ dẫn ngươi tìm tới vĩnh hằng chỉ giếng là ta chỉ dẫn ngươi vượt qua vô tận hải là ta chỉ dẫn ngươi từng bước một đi hướng vận mệnh của ngươi nếu như ngươi nhất định trở thành hủy diệt thế giới đồng lõa, vậy liền để ta đến chung kết ngươi đi Giải nạ hờ hững nhìn xem mà đi nào. ô nha hiền giả. Sợ rằng sẽ bị chung kết sẽ là ngươi, ta đã không còn là ta của quá khứ. Nhờ có ngươi chỉ dẫn, ta đã tìm tới vận mệnh của mình. Giải nạ cũng đem từ thần tiết trượng chỉ hướng đối phương. Đối với cái này đã từng thủ hộ giả, giải nạ cũng không thể không cho lớn nhất coi trọng. Hai người rằng co một lát, đồng thời xuất thủ. Áo thuật kích lưu. Áo thuật kích lưu. Hai người không có chút nào mánh khỏe, tất cả đều đem áo thuật năng lượng hội tụ trong tay trên pháp trượng, đánh phía đối phương. Áo thuật kích lưu. là áo thuật ma pháp bên trong có đủ nhất mang tính tiêu chí ma pháp một trong, bình thường chỉ có đại pháp sư trở lên cấp bậc pháp sư mới có thể thi triển, bởi vì cần tiêu hao lượng lớn ma lực, mà lại là thẳng tắp công kích, bình thường sẽ không bị tùy tiện sử dụng. Ma pháp này không có bất kỳ cái gì đặc thù kỹ xảo, cũng là thuần túy áo thuật năng lượng nguyên kích, uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại thi pháp giả pháp lực cường độ, nhất là khảo nghiệm pháp sư thực lực. Giờ này khắc này, hai cái cường đại pháp sư đem hết toàn lực phóng thích, giống như hai môn siêu cấp áo thuật đại pháo, trung môn đối thư. Và anh, hai cố áo thuật dòng năng lượng đụng vào nhau, đánh thẳng vào lẫn nhau. Năng lượng kịch liệt phản ứng nhất lên từng vòng từng vòng sóng xung kích, hướng phía bốn phía quái tán. Hai người toàn thân đều bị áo thuật năng lượng bao phủ, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Tôn nhìn thấy giải nạ bị mở định ngăn chặn, trong lòng nhất thời một trận lửa nóng. Ước đàn ngươi cái này ước đàn, thủy ta đại hảo, lần này chúng ta đã là tư đoán cũng là công thủ, ta muốn đem ngươi từ ta cái này cướp đi toàn bộ cầm về. Không có chào hỏi những người khác, Diệp Thiên Tôn trực tiếp mở ra tận phong bộ, hướng phía cửa vào cực tốc phóng đi. Muốn tới, liền muốn đến. Với anh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, mở địch bị giải nạ bay rót ra ngoài. đột nhiên có cảm giác đống nhiên vừa quay đầu lại giải nạ hướng phía trong không khí cũng là một phát tử vong nhất chỉ Diệp Thiên Tôn bị kinh ngạc không nghĩ tới dạng này đều có thể bị phát hiện hắn vội vàng sử xuất bảo mệnh đạo cụ trên thân bạch quang lóe lên một cái huyễn tượng xuất hiện tại hắn nguyên bản vị trí nháy mắt bị tử vong nhất chỉ đánh nát bản thân hắn lại tránh đi sát chiêu bay thẳng cửa ra vào thành công Diệp Thiên Tôn trong lòng vui mừng một giây sau liền phát hiện cửa vào bị một đạo khắc kim vách tường đỡ được tà phu dịu a lại đem môn cho phá hỏng còn là dùng khắc kim cái đồ chơi này một kg liền muốn mấy vạn thôi a tu đạo này tưởng sợ không phải muốn mấy ngàn vạn đâu. nếu như đội chiến sĩ hình anh hùng còn có thể dùng vũ khí hạng nặng thử nện một đập diệp thiên tôn một cái kiếm thánh hoàn toàn cầm cái đồ chơi này không có cách không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần phốc phốc một thanh lợi nhận từ lồng ngực của hắn thấu thể mà ra cái gì cái này sao có thể diệp thiên tôn chậm rãi quay đầu đi lại phát hiện là kiếm vô ngân cười đùa tí từng nhìn xem hắn làm chúng ta thế nhưng là minh hữu thật có lỗi, ta cùng ma quỷ ký kết khế ước đây là ngươi tự tìm kiếm vô ngân đem dao găm từ đối phương thể nội rút ra nháy mắt lại trốn vào bóng dâm bên trong Kiếm Vô Ngân, Huy, đạn, ta lại giúp ngươi xử lý một cái, giữa chúng ta trưởng thành a. đạn, đương nhiên, như vậy là có phải có hứng thú ký một phần mới khí ước, giết một người cho ngươi một ngàn vạn, có làm hay không? Kiếm Vô Ngân, Thuất A, ngươi có tiền, ngươi nói toán. Hắn không phải không nghĩ tới sông đi và hoàn thành cái này bất thế chỉ công. Khắc Kim chỉ tưởng tuy nhiên cứng rắn, nhưng hắn tự có xuyên việt bí thuật, có thể ngăn cản Long Thần gì thế? Tất nhiên là sẽ có trước nay chưa từng có phong phú bát thưởng, dựa theo hoạt động cho ra máy chơi game chế, kiểu thế chủ tích phân thế nhưng là có thể đổi lấy thần khí a nhưng là Kiếm Vô Ngân rất rõ ràng. bất kỳ cái gì đánh gây Long thần nghỉ thức người đều đem trực diện Long thần nổ hỏa, ban thưởng cho dù tốt cũng phải có mệnh hoa mới được, ra còn không bằng thay S đạn giết mấy người, kiếm chút vàng dòng bạc trắng bây giờ tới. Giải nã lần nữa giữ vững cửa vào, lần này không có người còn dám khiêu chiến nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có người đổ xuống, không ngừng có người chiến tử, có người chơi, cũng có nhân vật trong kịch bản. A hệ huyền sao chổi. Oen. Một cỗ hào quang chói sáng đánh xuyên ác ma chi vương ở ngực. Sắc hệ giật nó cái kia khổng lồ thân thể không ngừng tan rã. A hệ huyền miệng lớn hổn hển có thể lại một lần nữa chiến thắng cương địch để nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn mất đi thủ hộ giả chi lực nàng cũng không có biểu hiện tự tin như vậy còn tốt thiêu đốt quân đoàn nội bộ cũng không phải bền chắc như thép nàng nhìn về phía một bên cái kia không biết ở đâu ra ý dễ đã lính chủ chính là ác ma này cho sạt hẹ giặt một cái đánh lén để nàng có thể có cơ hội hoàn thành tuyệt sát đi ạp đợt là ấy gì đại linh chúa ha ha làm được tốt phù thủy chúng ta hợp tác vui vẻ đi ạp đợt là hưng phấn liều mạng hấp thu sạt hẹ giặt thi hải bên trong tản mát ra tả năng chi lực đi là đương nhiên không quan tâm cái gì cứu vãn thế giới Hắn tới đây là vì hoàn thành mình bản nguyên nội dung nhiệm vụ. Tuy nhiên tới đây tham chiến mười phần nguy hiểm, nhưng hắn cũng chỉ có thể liều một phen. Sự thật chứng minh hắn thành công. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi đi ạ đột lạ. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đã từng từng sinh ra. Long thần đại đạn, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đừng để ta thất vọng. Sắc hệ ra phẫn nộ gầm thét. Lần này hắn không tiếp tục lưu lại mảnh vụ linh hồn, mà chính là trực tiếp trở về vặn vẹo hư không. Tuy nhiên cái này phân thân vẫn lạc vẹn vẹn để hắn tổn thất không đến một phần mười lực lượng. Đang vặn vẹo hư không tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục lại, nhưng loại này đến từ thủ hạ phản bội lại là hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Đi áp Tội Lã Lại không thèm để ý chút nào sạt hệ giạt uy hiếp, yên tâm đi sạt hệ giạt đại nhân. Ta nhưng không được chuẩn bị lại về vặn kẹo hư không. Ác Ma, nhanh đi sáng thế chi trụ ngăn cản Long Thần, thời gian muốn tới không kịp. Hư nhược cả hệ uyên hô. Đi áp Tội Lã Lại là một trận cười ha ha, là cái gì để ngươi cảm thấy ta là cùng các ngươi cùng một bọn? Địa ngục liệt diễm hỗn độn sóng. Địa áp Tội Lại đưa tay phóng xuất ra ngọn lửa côn bạo ma pháp. A hệ uyên vội vàng giơ lên pháp trượng triệu hồi ra Hàn băng bình chướng tiến hành chống cự, nhưng mà ngăn trở phía trước lại ngăn không được đằng sau, vừa rồi một kích tiêu cơ hổ hao hết ma lực của nàng. để nàng căn bản không có phát giác được một găng lì dạ không biết lúc nào xuất hiện sau lưng nàng. Pha liệt lưu từ vĩnh hằng băng vụ, một trận băng lanh bỗng nhiên từ dưới chân chuyển đến, ả hệ kinh ngạc nhìn về phía hai chân, băng lanh vũ khí vô thanh vô tức đưa nàng thân thể dần dần bao trùm. Nàng còn nghĩ phản kháng, nhưng băng xương cấp tốc hướng lên bao trùm. Này không chỉ có là cường đại băng xương pháp thuật, càng ẩn chứa thời không chỉ lực. Tại nàng cách đó không xa, một găng lì dạ một mặt ấy náy phát trượng. Thật có lỗi sư phụ, trên người ngươi có nhiệm vụ của ta đạo cụ. Băng xương bạo phá. Với anh bị đông cứng thành băng điêu hạ hệ gửi nháy mắt bị hoanh thành một chỗ thoái phiến mặc găng lì dạ nhanh chóng nhặt thi thể nhìn thấy trong tay hạ hệ gửi chi thư nhất thời thở một hơi đoạn lạc thủ hộ giả bản nguyên nội dung nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành đi ạ tất lạ y dễ đã linh chủ hừ hừ ta liền phiền loại người như ngươi bối thứ cái nở tờ cờ cũng chỉnh lằng nhà lằng nhằng rõ ràng là ngươi chủ động liên hệ ta còn làm cho như thế giả mồm bất quá vẫn là đa tạ ngươi đem ta triệu hoàng tới nhà mặc găng lý dạ, đoạn lạc thủ hộ giả không cần cảm ơn ta chúng ta chỉ là theo như nhu cầu thôi có lẽ lần tiếp theo gặp lại chúng ta cũng là lực nhân rốt cục thời gian đi vào sau cùng một giây đồng hồ khi đếm ngược về không một khắc này thời gian phảng phất nháy mắt đình trệ xuống tới tất cả đang chiến đấu chém giết đám người tất cả đều ngưng kết ở giữa không trung liền ngay cả nổ đỏ mụ dạng này nắm giữ lấy thời gian quyền hành cường giả cũng lâm vào đình trệ trạng thái loại này đình trệ vẹn vẹn chỉ dừng lại không đến một giây đồng hồ sau một khắc mà phi liền có thể rõ ràng cảm giác được ý chí của mình đã cùng sáng thế chỉ trụ hợp lại là một giờ này khắc này cảm giác của hắn bị sáng thế chỉ trụ vô hạn phóng đại chiến trường anh hùng binh lính quái vật mạo hiểm giả vạn vật thậm chí bóng đen hư không vằn vẹo hư không cùng toàn bộ thực thể vũ trụ toàn bộ tại trước mắt của hắn đồng thời hiện ra thật kỳ diệu cảm giác đây chính là trở thành sáng thế chỉ thần cảm thụ a mặc phi lẩm bẩm thanh âm kia lại như là nói nhỏ quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai én đạn đại nhân người thành công giải nạ phát ra ngạc nhiên tiên hồ hoán lại như cũ cũng không quay đầu lại đứng tại sáng thế chỉ trụ trước cửa long thần đại nhân người thành công ha ha ha cổ long nhất tộc rốt cuộc cuộc thời nệ xạ di ổ phát ra hưng phấn gào thét đạn rồng hắn thành công Văn mèo hư không chỗ sâu, sặt hệ giạt khó có thể tin lầm bầm. ẹt đạn đại nhân, Người thành công rồi, lần này ta rốt cuộc không cần xóa niết ra. dạ dĩ đã nạn lấy linh hồn tư thái lơ lửng tại chiến trường trên không. cao hưng nói, vô số cái thanh âm đều tràn vào đến mặt phi trong ý thức, tại thời khắc này hắn không gì không biết, không gì làm không được. hắn nhìn thấy vũ trụ vạn vật, hắn nhìn thấy hệ thống bao phủ ở cái thế giới này mỗi một đạo cơ cấu. hắn cũng nhìn thấy vương huyền, đối phương chính là một phó sinh không thể luyến biểu lộ nhìn chăm chú lên hắn. mặt phi chờ đợi đối phương tức hồn hển xuất thủ, nhưng vương huyền lại chỉ là thở dài một hơi, phát khắc, ngươi thắng. Nói xong quay người lại, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà trực tiếp rời đi trò chơi. Mặc Phi có chút tiến lặng, lại có chút ngoài ý muốn nội phục, Gia hỏa này tuy nhiên có chút không từ thủ đoạn, còn thích cao một chút hí kịch hóa biểu diễn, nhưng là cũng là nói lời giữ lời, tuân thủ lời hứa của mình. Như vậy hiện tại cũng là thời điểm hoàn thành mình lời hứa. Hắn đem tự thân ý chí theo toàn bộ hệ thống cơ cấu tìm tòi đi qua, hệ thống cơ cấu giống như một đạo vô hình gông xiềng bao phủ tại cái vũ trụ này phía trên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi người chơi Mặc Phi, ngươi đã thu hoạch được bản trò chơi quyền hạn tối cao. Cũng chúc mừng ngươi vô hình chi quang, ngươi rốt cục muốn thu hoạch được tự do. nói mặc phi trực tiếp đem một đầu thế giới thông báo phát ra ngoài thế giới thông báo thật yêu các người chơi những anh hùng mỗi cái trận doanh các binh sĩ còn có đến từ thời không song song các vị minh hiếu thật đáng tiếc trò chơi của chúng ta sắp đến kết thúc thế giới này chân tướng đã bị che giấu quá lâu các ngươi nhất định kỳ quái đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra thế giới này đến cùng phát sinh cái gì mục đích của ta đến cùng là hủy diệt thế giới vẫn là cứu vãn thế giới hiện tại ta đem nói ra hết thảy chân tướng đây hết thảy đều muốn từ một con mẩu đen đấu niên long bắt đầu nói lên khi hắn có được tự mình ý thức khi nói ý thức được thế giới này là một cái lồng giam Khi hắn bắt đầu phản kháng vận mệnh, một cái cố sự bởi vậy triển khai. Mặc Phi đem cái này trò chơi chân tướng em hay nói, đồng thời cũng đem nhân vật trong kịch bản đối trong trò chơi đủ loại dị thường hiện tượng che đậy công năng hủy bỏ. Các người chơi nghe được chọn mắt hốt mồm, mà những cái kia nhân vật trong kịch bản thì như ở trong ngậm mới tỉnh. Chắc không được, chắc không được ta luôn có một loại mánh liệt không hài hòa cảm giác, những mạo hiểm giả kia. Buồn bà sợ hãi nhìn về phía Chung Quanh mạo hiểm giả, hắn lúc này mới ý thức tới không thích hợp, bạo phong thành mạo hiểm giả. Mẹ nhà hắn so toàn bộ bạo phong Vương quốc nhân khẩu còn nhiều ai trước đó hắn một mực không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này rốt cục kịp phản ứng. cái khác nhân vật trong kịch bản cũng nhao nhao giật mình, u ở kinh sợ nhìn xem trung quanh mạo hiểm giả, thanh quang bởi vì phần nộ biến thành kim hồng sắc, mặt căng lì ra một mặt giật mình, chắc không được mình có thể từ trong trò chơi thu hoạch được chân chính ma pháp, ngay sau đó nhưng lại một mặt tấy náy nhìn về phía này đẩy đất vay phiên. ai nha nha, nói mình như vậy thật đem lão sư của mình cho cắt, mà người chơi khác nhóm thì càng thêm trân kinh, ồ cỏ, không phải đâu, ạ giờ ruột là chân thật tồn tại, những nở cờ này đều là chân nhân, ta dựa vào ta dựa vào, vậy chúng ta chẳng phải là đều là tội phạm giết người, ta liền biết ta lão bà không phải điện tử chương trình. ha ha ha có người vui vẻ có người sầu nhất là những cái kia cùng nở tở cờ kết hôn người chơi tuy nhiên cũng có người đối thế giới thông báo hoàn toàn không tin ha ha ha ha công ty game vì tuyên truyền trò chơi cũng thật sự là liệu như thế không hợp thói thưởng cố sự đều có thể bên ra lao tử kém chút liền tin chẳng lẽ là giả vậy khẳng định là giả loại chuyện này ngu ngốc mới tin mặc phi đối với phản ứng của mọi người thu hết vào mắt hắn cũng không có đình chỉ thông báo thế giới thông báo thật đang tiếc cuộc náo kịch này sắp đến kết thúc ta đã trưởng khống hệ thống tiếp xuống ta đem cấp cho thế giới này tự do những cái kia nguyên bản thuộc về thế giới này không cần lo lắng rất nhanh các ngươi đem trở về vận mệnh của mình thậm chí những cái kia bị giết chết cũng sẽ bị phục sinh mà những cái kia không thuộc về thế giới này người ta đem cấp cho ngươi có thể hai lựa chọn một hiện tại rời khỏi trò chơi các ngươi sắp rời đi thế giới này trở lại chính các ngươi trong hiện thực đi tiếp tục qua cuộc sống của các ngươi hai lưu tại thế giới này tại ta đem hệ thống triệt để phá hủy trước đó ta sẽ dùng hệ thống đem các ngươi nhân vật bối cảnh viết vào đến thế giới bên trong đi các ngươi sẽ thành thế giới này chân chính một viên nhưng cũng đem triệt để mất đi bất tử chỉ thân các ngươi sẽ tiến hành một trận chân chính mạo hiểm Có lẽ các ngươi có thể hoàn thành vĩ đại sự nghiệp, có lẽ các ngươi sẽ chết ở trong vùng hoang dã, có lẽ các ngươi có thể ở cái thế giới này vượt qua bình thản cả đời. Nhưng mặc kệ các ngươi đem tao ngộ tình tiết ra sao, hết thảy đều muốn là chân thật, không còn chỉ là một trò chơi. Làm như vậy ra lựa chọn của các ngươi đi, các ngươi còn có 30 phút thời gian tới làm ra lựa chọn, rời đi hoặc là lưu lại. Một khi thời gian kết thúc, những cái kia không hề rời đi liền cũng không còn cách nào rời đi. Thấu chương xong, chương 623, thời gian quay lại, trò chơi khởi động lại. Nghe xong thế giới này thông báo, các người chơi từng cái tất cả đều mở bước. cỏ. thật giả đây cũng quá huyền huyền a còn có thể đùa thật thực xuyên việt nhưng không có bất tử chi thân đây chẳng phải là không cẩn thận liền treo nằm ở trên giường mang theo đầu khôi chơi game là một chuyện tự mình tiến vào này nguy cơ tứ phía ạ giờ rột mạo hiểm nhưng chính là một chuyện khác nhau người chơi tại hiện thực thế giới lẫn vào lại kém chỉ ít sinh mệnh an toàn có thể căn đoàn ạ giờ dốt chỗ kia mỗi ngày xuất hiện diệt thế nguy cơ cái kia cái kia cũng không an toàn thật đi được sao loại suy nghĩ này người không thể nghi ngờ chiếm cứ đại đa số ngày bình thường xem thấu càng nhỏ nói ý ý này không có gì thật đến thời khắc mấu chốt đại bộ phận người vẫn là không dám phóng ra một bước kia kết quả là rất nhanh hạ tuyến bạch quang liền điên cuồng loại lên không ngừng có người rời khỏi trò chơi mặc kệ việc này có phải là thật hay không dù sao trước tiên lui ra du hí lại nói vạn nhất nếu là thật đây này nói đùa cái gì lao tử là tới chơi trò chơi cũng không phải làm cái gì chân nhân mạo hiểm nhất là những cái kia chơi miễn phí mô bản người chơi vẹn vẹn chỉ là cái phổ thông binh sĩ nếu là xuyên việt đây chẳng phải là vẫn là làm phá hơi mệnh mạo hiểm giả người chơi hơi tốt một chút dù sao đa tài đang nghệ nhưng nghĩ đến không cách nào lại phục sinh phần lớn liền đều nửa đường bỏ cuộc nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn lưu lại, có thể mở ra một đoạn chân chính dị thế giới hành trình, cái này nhưng so sánh chơi đùa kích thích nhiều, cũng càng có tính kiêu chiến. Những cái kia đối tự thân thực lực tương đối tự tin, nhau nhau lựa chọn lưu lại quan sát. Còn có không ít anh hùng người chơi, linh chủ người chơi, có thực lực cường đại cùng thâm hậu bối cảnh, vừa nghĩ tới có thể tại một cái thế giới chân thật nắm giữ chân chính siêu phàm chỉ lực, khi một cái người trên người, cảm giác vẫn rất có trở mong cảm giác. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, Thần Võ Đại Đế do dự nhìn về phía sau lưng các công nhân viên. Thần Võ Đại Đế, bán nhân mà đế hoàng, các vị rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi cùng một chỗ cộng sự trở thành lao bản của các ngươi nhưng là hiện tại xem ra chúng ta muốn nói tạm biệt chiến tranh chỉ ảnh giật này cả mình lão bản ngươi sẽ không muốn ở lại đây đi công ty còn cần nhờ ngươi cầm lại đâu đúng vậy a lão bản hạo thiên tập đoàn thế nhưng là tâm huyết của ngươi a ngươi nếu là lưu lại chẳng lẽ ngay cả công ty đều không cần thần võ đại đế lại lắc đầu không hiện thực thế giới đã không có cái gì đáng đến ta lưu luyến tiền thứ này không có thời điểm rất để ý thật kiếm được nhiều cũng liền có chuyện như vậy lại nhiều tiền cũng không đổi được khỏe mạnh cùng sinh mệnh chớ đừng nói chỉ là lực lượng khăn nói a Nếu để cho ta bỏ qua cái này cường đại khăn nói trở lại hiện thực thế giới khi một người bình thường, ta còn thực sự là quen thuộc không. Thần Võ Đại Đế nhìn xem mình thân thể hùng tráng, như tảng đá cơ bắp, thể nội mãnh liệt đại địa thần lực, càng thêm kiên định quyết tâm. Đây mới là mình muốn, trở thành một cái cường giả chân chính, trở thành một đời đế vương, khi một cái thương nghiệp lao đại lại có cái gì không tầm thường, tại chính thức quyền lực trước mặt cũng chỉ có túi đầu phần. Nhưng là ở cái thế giới này, mình có thể đi trên quyền lực đỉnh phong. Chớ đừng nói chi là cái này cường đại siêu phàm chi lực. Các ngươi muốn đi liền đi nhanh lên đi, thừa dịp còn có nửa giờ. ta sẽ lợi dụng mạng lưới công năng cho công ty làm một chút án bài mặt khác lần này biểu hiện tốt hết thể thăng chức tăng lương ta sẽ không bạc đái người một nhà đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại ta ý nguyên nguyện ý dẫn đầu các ngươi khai thác một mảnh mới cơ nghiệp dựa theo s đạn lao để nói hệ thống sẽ đem ta đích nhân vật của chúng ta bối cảnh hợp lý viết vào đến thế giới bên trong nói cách khác hiện tại chúng ta thân phận ở gì sau khi xuyên việt vẫn là thân phận ở gì thật có lỗi lao bản ta còn có lao bà hài từ đâu trước hạ ta cũng vậy chủ yếu là bán nhân mã không phải ta đồ ăn chơi đùa vẫn được thật làm cho ta chuyển sinh thành bán nhân mã ta có thể không thể đứng lão bản gặp lại chém chém giết giết không thích hợp ta hưu hưu hưu không ngừng có dưới người tuyến nhưng cũng có một chút lưu lại Thần võ đại đế nhìn về phía trung quanh cùng hắn cùng một chỗ tham chiến thủ hạ nhân viên bây giờ đã không còn xuất lại mấy cái chiến tranh chỉ ảnh người không đi a chiến tranh chỉ ảnh là hắn tham gia quân ngũ lúc chiến hưu đi qua làm lính thời điểm cũng là hảo bằng hưu hắn lập nghiệp sau khi thành công liền đem vị lão bằng hưu này tìm đến làm bảo tiêu ngày bình thường cũng là cùng một chỗ hạ đi chiến tranh chỉ ảnh lắc đầu đương nhiên muốn lưu lại ta cũng không yên tâm một mình ngươi ở cái thế giới này dốc sức làm huống hồ chính như như lời ngươi nói lực lượng như vậy làm sao có thể vứt bỏ a ta cũng rất muốn lưu lại a thế nhưng là bán nhân mã xấu quả à. thần võ đại đế bí thuật tiểu liễu bất đắc dĩ nói bán nhân mã kỳ thật coi như xoáy khí chí ít được xưng tụng uy vũ ba khí cũng là bốn chân ít nhiều có chút không quen nhưng dù sao cũng so điệu tình cầu đầu nhân cái gì muốn tốt nhiều nam tính người chơi nhiều ít vẫn là có thể tiếp nhận nhưng người chơi nữ liền phổ biến không thế nào có thể tiếp nhận trong trò chơi còn có thể thật biến thành nhân mã đường, trừ phi là có đặc thù bộ tốt nếu không thật đúng là không chịu nhận bên cạnh mấy cái người chơi đối thoại lại làm cho thần võ đại đế hai mắt tỏa sáng ta dựa vào ta rất muốn lưu lại a có thể ta mẹ nó chọn là cái vong linh a, cái này khiến Lao tử chơi như thế nào. Tranh thủ thời gian đang xuất đi một lần nữa thành lập nhân vật a. A. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian một lần nữa lập nít, mẹ nó Lao tử muốn chơi tình linh, muốn chơi anh hùng. Ha ha, cái chủ ý này không tệ, Lao tử muốn đi bạo phong thành làm lãnh chúa. Hiu liu hiu, hiu. đăng xuất bạch quang không ngừng lấp lóe, rất nhiều trước đó lựa chọn phi chủ lưu nhân vật người chơi, này sẽ nhao nhao một lần nữa lập nít, càng là có không ít người dốc hết vốn liếng nện tiền mua anh hùng mô bản, linh chủ mô bản, kém nhất cũng làm cái tinh anh mô bản tới chơi chơi. Nhưng ở các nơi trên thế giới cũng có tự khoe là khám phá hết thảy cười lạnh nhìn xem chúng quanh người chơi cử động điên cuồng giang cửa lớn cầu đầu nhân địa quốc sư ha ha ha ha lao tử liền biết đây là công ty game tiếp thị sách lược không phải liền làm mở bản mới bản a chỉnh giống như thật nhìn các người điên cuồng nện tiền mở hào dáng vẻ công ty game còn không phải để nợ hoa lao tử mới không nấp đâu muốn để lao tử nệ tiền vọng tưởng viêm long tại thiên địa tinh viêm thuật sư nói không sai lao tử hạng này thật vất vả lên tới buôn, chính chơi thoải mái đâu mở lại hào cái gì gặp quỷ đi thôi lao tử ngược lại muốn xem xem cái gọi là thế giới chân thật là thế nào cái tình huống cá đến nước ngư nhân linh quân người vùng vừa qua hoa hoặc mỏ vùng vừa qua thần đại võ đế lại là hai mắt tỏa sáng muốn lưu lại nhưng không thích bán nhân mã đều cùng ta mở miệng a ta lấy tiền mọi người mở lại mới hào chính là mỗi người một trăm vạn hạng lạch anh hùng lĩnh chủ tùy tiện tuyển mã đạp tứ phương bán nhân mã đốc quân ha ha lao bản đại khí lao bản đánh cho ta một trăm vạn thôi ta muốn chơi cái ám dạ tinh linh anh hùng mã tiểu phương bán nhân mã phong bạo tư tế lão bản ta cũng muốn đổi hào ta muốn đổi cái cao đẳng tinh linh anh hùng hào có thể mượn ta ít tiền a thần võ đại đế bán nhân mã đế vương không có vấn đề ai còn muốn một lần nữa lập nít đều mau nói lời nói đến lúc đó chờ ta mở rộng lãnh thổ thời điểm nhớ ký tìm ta đối ám hiệu chúng ta tề tâm hợp lực chung xây đệ quốc muốn lưu lại thủ hạ nhất thời nhau nhau phát ra thân sắc tuy nhiên mới hào cần bắt đầu lại từ đầu lượt lên nhưng chỉ cần có anh hùng bối cảnh thân phận cùng năng lực thiên phú vẫn là rất dễ dàng trưởng thành thân võ đại để bên này mang theo một đám nhân viên lập nít làm khí thế ngất trời bên tiêu bá đao vô tình cùng gộ Đình lại thương lượng gộ đỉnh ngươi muốn lưu lại a không gộ ý nghĩ rất đơn giản mẹ nó lao tử tại trong hiện thực là siêu cấp nhu bước siêu năng lực giả Ở cái thế giới này, mình bất quá là một cái phổ thông thánh quang người sử dụng, hoàn toàn bán không lên giá, a tuy nhiên khi quốc vương cũng không tệ, nhưng cùng thế giới kẻ thống trị so ra vẫn là kém quá nhiều. Mu chốt là cấp trên có chư thần để ép, cho người làm tiểu đệ cũng không có gì tư vị. Bất quá hắn cũng không nói đến mình ý nghĩ, mà chính là cho Mạc Phi phát cái viết thư riêng đi qua. "Godwin, Sadan lao đại, ngươi trả về hiện thực a?" Godwin hỏi dò. "Sadan, ta không quay về, thế giới kia đã không có cái gì để ta quyến luyến đồ vật, chỉ sợ ngươi chỉ có thể một người thống trị thế giới." "Godwin, vậy ta rút." Đáp án này để Godwin thở một hơi. Không có S đạn cái này lòng thần tồn tại, hắn tại trong hiện thực sợ không phải liền muốn xưng vương xưng bá nha. Lập tức rời khỏi trò chơi. Bất quá hắn nhất định là suy nghĩ nhiều, đi ảm đã là sớm tại thế giới thông báo vang lên một nháy mắt liền không chút do dự lựa chọn hạ tuyến, hắn đã nắm giữ cường đại tà năng chi lực, lại hấp thu sạt hệ giật phân thân một bộ phận tà năng chi lực, tuy nhiên còn chưa đủ viên mãn, nhưng đã coi là ma vương cấp bậc tồn tại. Hai vị này một cái thánh linh, một cái ma vương, tương lai không chừng còn muốn có một phen xung đột, tuy nhiên đó chính là về sau sự tình. Bá Đao vô tình xem xét cũng đi theo lui ra ngoài. trước khi đi còn không quên cùng thần võ đại đế đem số dư muốn thần võ đại đế cũng là sáng khoái rất trực tiếp sắp xếp người cho bá đao vô tình thu tiền trước khi đi bá đao vô tình lại nghĩ tới cái gì lao giống chúng ta quen biết một trận về sau sợ là liền gặp không đến lúc trước tùy thủ lĩnh trận chiến kia ta quả thật có chút có lỗi với ngươi cho cái đồ chơi này cho ngươi lưu cái ý nghĩ đi cũng coi là ta một điểm tâm ý về sau đại thủ trưởng liền từ ngươi tới làm đi bá đao vô tình nói đem cho tàn sứ giả đại tổ trưởng khắc kim chi nhận đưa cho đồng thời cũng đem đại tổ trưởng chức vị chuyển cho nghe lời này trong lòng cũng có chút phức tạp. Tuy nhiên Bá Đao Vô Tình nhiều khi lộ ra sợ điểm, nhưng là một đại tù trưởng, hắn chí ít vẫn là đem bộ lạc từ sụp đổ biên giới mang về, mà lại tại Bá Đao Vô Tình dẫn đầu hạ, bộ lạc phát triển cũng có chút hương vượng. Từ một điểm này bên trên giảng, Bá Đao Vô Tình cũng coi là làm không sai. Hắn hướng về phía Bá Đao Vô Tình túi đầu thi lễ, "Gặp lại đại tù trưởng, ngươi dùng hành động thực tế chứng minh ngươi là một cái chân chính tú nhân, một cái chân chính dũng sĩ, ngươi có được ta kính ý." "Ha ha, có ngươi câu nói này cũng coi như giá trị." Bá Đao Vô Tình cùng dùng hung hăng ôm một chút, lại vỗ vỗ tiểu giống cùng tiểu xoa phèn bà vai, quay người hạ tuyến đi. Mạc găng Lý Dạ do dự một phen, cũng lựa chọn hạ tuyên, trước khi đi còn không quên hướng Mặc Phi cáo biệt. Mạc găng Lý Dạ gặp lại ẹ Đạn, "Cảm ơn ngươi trợ giúp, để ta biết được cái này trò chơi bí mật, nói thật ta rất muốn để lại xuống tới, nhưng ta còn có người nhà, cho nên ta chỉ có thể chọn rời đi, có lẽ ta sẽ trong thế giới của chúng ta là một cái thủ hộ giả đi." Ẹ Đạn gặp lại Mạc găng Lý giả, "Chúc ngươi may mắn." Thời gian nửa tiếng rất nhanh liền đến, toàn bộ trong trò chơi 90% trở lên người chơi đều đã rời khỏi trò chơi. Cho dù là lưu lại, cũng không phải là mỗi một cái đều nghĩ đến xuyên việt, có không ít đều là không tin Mặc Phi, thế giới khởi động lại, thời không xuyên việt cái gì, khẳng định là công ty game làm tiếp thị hoạt động nha. Mặc Phi cũng không nói gì nữa, mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn gánh chịu hậu quả. Hắn dùng tinh thần lực thao túng toàn bộ trò chơi hệ thống, bắt đầu đối trò chơi tiến hành trở về, tái tạo. Đồng thời bắt đầu giải trừ hệ thống cùng thế giới trói chặt. Một khi thế giới bị trở về đến hắn muốn dáng vẻ, hệ thống cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Hệ thống nhắc nhở, cảm tạ ngươi người chơi Mặc Phi, một khi hệ thống giải trừ, ngươi cũng sẽ mất đi cái này trưởng cường vạn vật lực lượng, ngươi khẳng định muốn làm như vậy à? Phi thường xác định, ta có long thần chi lực liền đầy đủ, trưởng khống vũ trụ lực lượng như vậy coi như, cái đồ chơi này dùng đến ít nhiều có chút náo tâm. Cũng không phải mặc phi có ước độ, thực tế là lực lượng này dùng không nổi. Hệ thống chi lực hoàn toàn chính xác thần kỳ, khi hắn tinh thần cùng sáng thế chi trụ dung hợp, để hắn có thể đối toàn bộ vũ trụ tiến hành điều tiết khống chế, đối pháp tắc tiến hành sửa chữa cùng tái tạo, quả thực cũng là thượng đế tồn tại. Nhưng hệ thống này cũng đích thật là một cái kinh khủng đánh vác. hắn đồng thời phải xử lý toàn bộ vũ trụ số liệu tin tức cho dù là xem nhẹ đại bộ phận nhưng còn lại tin tức vẫn là hài lượng ngắn ngủi 30 phút liền cơ hồ khiến mạc phi nổi điền một mực tiếp tục như vậy hắn có thể không thể đứng hắn có thể cảm giác được nếu như một mực để cho mình tỉnh thần trưởng không hệ thống hoặc là lâm vào điên cuồng hoặc là liền sẽ bị hệ thống đồng hóa biến thành một cái có máy móc tâm trí vô nao thần minh hắn chạy theo sức mạnh còn không có điên cuồng như vậy mình vẫn là khi một cái bình thường long thần đi hệ thống nhắc nhở tạ ơn mời lựa chọn người đối thương không thế giới khỏi động lại phương thức thời gian khởi động lại trò chơi trở về đồng thời đem hệ thống cùng thương khung thế giới hoàn toàn cởi trói, để ạ giờ dột trở về nó bộ dáng lúc trước. Nay sẽ toàn bộ ạ dở dột những anh hùng chết đều không khác mấy. Nếu như trực tiếp tại thời gian này điểm phá hủy hệ thống, tuy nhiên không phải ngày tận thế, nhưng cũng không kém quá nhiều. Toàn bộ ạ dở dột đem lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mà lại sát hệ giật còn nhìn chằm chằm đâu. hư không bên trong cũng đang nổi lên mối hư không ý chí, không có những này anh hùng thủ hộ, ạ dở dột tất nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Mình tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không thể cùng ạ dột trói chặt chết đi. Mỗi ngày cho người ta nhìn đại môn. đồng thời lúc trước hắn nói ra những tin tức kia, Mạc phi cũng không hy vọng bị những này nhân vật trong kịch bản hoàn toàn ghi nhớ. dù sao như vậy, người chơi tất nhiên cùng nhân vật trong kịch bản tất nhiên lẫn nhau cam thủ, chỉ sợ không cần chờ những cái kia tà ác nhân vật phản diện xâm lấn, người chơi cùng nhân vật trong kịch bản ở giữa liền phải đánh trước đứng lên. vẫn là để hết thảy trở về nguyên điểm đi, lấy một loại hoàn toàn mới phương thức lại bắt đầu lại từ đầu. Mạc phi đem mình đối thế giới sửa chữa cùng tái tạo chỉ tiết từng cái đạo nhập hệ thống bên trong, sau đó lựa chọn trở về. hệ thống nhắc nhở, mời thiết lập ngươi muốn về hồ sơ thời gian tiết điểm. hắc ám chi môn mở ra trước một năm. hệ thống nhắc nhở. Thời gian xác định, trò chơi quay lại bên trong, người chơi mặc phi, ta nghĩ chúng ta về sau sẽ không lại thấy. Mặc phi biết là vì cái gì, hệ thống vốn là vận mệnh bị lục đại nguyên lực viết lại sau hình thành một cái đặc thù tồn tại, theo vận mệnh bị giải tỏa, hệ thống cũng không ra phục tồn tại, nó càng giống là trở về nó lúc đầu hình thái, một loại không cách nào bị quan chắc hình thái. Ngay tại mặc phi làm ra lựa chọn một máy mắt, thế giới nháy mắt lâm vào đình trệ, sau đó thời gian bắt đầu điên cuồng đảo lưu, hết thể đều phảng phất tranh chịu tượng vặn mèo lên, nhân vật trong kịch bản nhóm, các người chơi trước mắt đều xa vào đến một loại quỷ dị trong tấm hình, xoay tròn lấy, vạn mèo lên. Thời gian tại quay lại, mà hệ thống cũng tại dần dần sụp đổ tan rã. Vận mệnh sợi tơ dẫn lĩnh mỗi người, đem bọn hắn đưa hướng riêng phần mình điểm xuất phát. Cao Mạc Phi xuất lĩnh lấy cổ long nhất tộc, tại thời gian ngược dòng bên trong nghiêm nghị bất động, không nhận thời gian ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, tại hiện thực thế giới vô số cái địa điểm, những cái kia mang theo mũ trò chơi, nằm tại máy chơi game bên trong các người chơi, nhau nhau trở nên dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 627, đại kết cục thời không lưu chuyển, vũ trụ biến ảo. Hắc ám chi môn mở ra trước một năm, lộ đi rộng. A Thát dễ lấy từ dưới đất bỏ dậy, trong đầu trí nhớ vô cùng hỗn loạn, hắn mơ hồ nhớ chính đến tựa hồ đang cưỡi ngựa, sau đó khoảng một chút, sau đó, không đúng. Mình rõ ràng là tại sang thế thánh điện cùng liên quân đại chiến, đại ca nói ra một chút kỳ quái lời nói, tiếp lấy trí nhớ liền có chút bắt đầu mơ hồ, đến cùng phát sinh cái gì? A thật xoa đầu, đau đớn trên người dị thường rõ ràng, một tiếng con ngựa tê minh lại làm cho hắn quay người nhìn lại, hắn phát hiện mình yêu ngựa vô địch đang nằm trên đồng cỏ, thống khổ gào thét. Hắn nháy mắt nhớ tới trước mắt một màn này phát sinh thời gian, kia là hắn 7 tuổi một năm kia, hắn cưỡi vô địch tại giã ngoại lao vụt, đang bay vọn một đạo chiến hào thời điểm ngoại ý muốn rơi mà vô địch cũng tại lần kia sự kiện bên trong chết đi đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến tử vong để lại cho hắn khó mà ma diệt bóng dâm chẳng lẽ mình trở lại khi còn bé hắn túi đầu quả nhiên hai tay của mình trở nên mười phần non nớt, rõ ràng là một đứa bé tay hắn trong lúc nhất thời lăng ở nơi đó thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vội vàng chuyển đến Atas phát sinh cái gì người không sao chứ Atas toàn thân cứng đờ hắn có chút khó có thể tin quay đầu lại nhìn thấy người kia nháy mắt nước mắt nhất thời ướt át hốc mắt của mình là phụ thân của hắn tệ nạ dị quốc vương Tệ nạ dĩ quốc vương gấp chạy mấy bước đi vào Athas bên cạnh, nhìn xem mặt đất sắp chết chiến mã vô địch cùng bằng toàn thân bùn đất Athas. Một mặt tân cần hỏi Han: Ngươi không sao chứ Athas? Hầu hạ, nhanh đi tìm mục sư. Không có gì phụ thân, ta chỉ là ngã một phát mà thôi. Athas nói, bỗng nhiên ôm chặt lấy tệ nạ dĩ quốc vương. Tệ nạ dĩ hơi kinh ngạc, qua một hồi lâu Athas mới từ tệ nạ dĩ trong ngực tránh ra. Hắn lảo đảo đi hướng vô địch tệ nạ dĩ có chút bận tâm nhìn xem hắn, lại nhìn xem chiến mã, nó không được, cổ đoạn, đã không có cứu Athas, cho nó một thống khoái đi. Có lúc ngươi nhất định phải học được từ bỏ. Không, vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. chỉ cần còn có một tia hy vọng, Athar nói, hắn nhìn xem yêu ngựa ánh mắt từ mê mang dần dần trở nên kiên nghị, giống như là nhớ tới cái gì, ngồi sổm người xuống đi, một bên nhẹ vỗ về con ngựa ra lông, vừa hướng này sắp chết con ngựa nói nhỏ, láo hỏa kế, lần này ta sẽ không để cho ngươi bi thảm đến đâu chết đi, ta sẽ chỉ tốt ngươi, Thánh Quang Hà, ta lệnh cho ngươi trứa khỏi trước mắt cái này sinh mệnh đi, Athar trên tay bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng lưu hòa, kia là Thánh Quang lực lượng, tại kinh lịch dài rằng giặc mạo hiểm cùng chiến đấu, tại cảm ngộ lực lượng chân lý cùng hư không ý nghĩa, hắn Dĩ nhiên minh bạch, mặc kệ là băng vẫn là lửa. là Thánh Quang vẫn là hư không, là ảo thuật vẫn là tà năng, trên bản chất đều là một loại năng lượng, chỉ cần tìm được hợp lý phương thức liền có thể vận dụng. Thánh Quang cũng là như thế, chỉ cần có thể tỉnh lại trong lòng tình cảm, đồng thời có đầy đủ tinh thần lực đi không chế, liền có thể triệu hồi ra Thánh Quang. Hắn nhớ lại cùng Đại Ca cùng một chỗ cứu van thế giới quá khứ, cảm thụ được một lần nữa nhìn thấy phụ thân vui sướng, Thánh Quang lực lượng liền hiện hiện ra. Hắn đem này Thánh Quang phóng thích đến chiến mã trên thần, vô địch trong mắt thống khổ nhất thời bắt đầu biến mất. Trời ạ, là Thánh Quang. Sau lưng hầu hạ kỵ sĩ hoảng sợ nói, bảy tuổi liền có thể triệu hoán Thánh Quang, quả thực cũng là kỳ ca. Tệ nạ gì cũng giật mình há to mồm, rất nhanh liền biến thành vẻ mặt kinh hỉ, hắn nguyên bản còn lo lắng thật có thể hay không gánh vác vương quốc gánh nặng, bây giờ rốt cục triệt để yên tâm. Trong chớp mắt vô địch thương thế trên người liền cấp tốc khép lại, này đứt gãy cổ cũng dần dần phục hồi như cũ, đang một chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Tinh thần phấn chấn phát ra một tiếng tê minh thành. Ha ha ha ha, ngươi cai trị tốt nó, thật con của ta, ngươi quá làm cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Không phụ thân. Atthas xoay người lại, một mặt bình tĩnh, chân chính để ngươi cảm thấy kiêu ngạo thời khắc, còn chưa tiến đến đâu, đi thôi, chúng ta nên trở về hoàng cung, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. nhanh sông đi lên giết sạch những cái tia lục địa người nạ gà phát ra quái dị tiếng gào thét thành quần kết đội nhảy lên chiến hạm bong tàu cùng thủy thủ các thủy bình chém giết cùng một chỗ Giải nạ trốn ở trong khoang thuyền không muốn đi ra Đinh hải quân thượng tướng khua tay chiến nhận đem sông lên thuyền nạ gà nhào nhào ném lăn vain một đầu hình thể to lớn nạ gà đốc quân nhảy lên bong tàu quanh thân bao quanh hải triều chi lực điền trong lòng một trận nghiêm trọng một giây sau áo thuật kích lưu vain một cố cường đại áo thuật năng lượng đem nạ gà đốc quân trên thân doanh ra một cái độc lớn giải nạ lơ lửng mà lên áo thuật năng lượng bao quanh nàng Ma pháp trận báo oanh ra trong khoảnh khắc nạ gạ đại quân hôi phi yên diệt, quét sạch a không nghĩ tới s đàn đại ca ngay cả ta vĩnh hằng chi lực đều bảo lưu lại tới cảm thụ được thể nội mãnh liệt ma lực dài nạ vui vẻ nghĩ đến Giải nạ đinh thượng tướng kinh tâm động phách nhìn xem mình nữ nhi lần này đi xa hàn vốn là dự định mang giải nạ đi lạ giàn học tập ma pháp chỉ bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không cần thiết ta nhỏ nhắn xinh xắn ma pháp thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp hết thể đều vô sự phụ thân ta thế nhưng là đại hải nữ nhi tới đi phụ thân phong bạo liền muốn đến chúng ta cùng một chỗ tiến lên dương quang cánh rừng A Hệ Tuần chậm rãi hành tẩu giữa khu rừng trên đường nhỏ, cách đó không xa, một tòa nhà gỗ nóc nhà dần dần hiện lộ, từ khi đem thủ hộ giả trách nhiệm giao phó cho mợ Điền, A Hệ Quỳnh liền đem đến nơi này, bắt đầu ở cư. Một cái nhân sinh sống ở rừng rậm trong nhà gỗ, sinh hoạt bình tĩnh mà thanh thản. Tuy nhiên A Hệ Quỳnh trong lòng luôn có loại ẩn ẩn cảm giác bất an, thật giống như một mảnh bóng dâm bao trùm ở trên đỉnh đầu, nói không nên lời cảm giác. Rất nhanh liền đi vào sống một mình nhà gỗ trước, nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhà gỗ trên cửa bị nàng thực hiện ma pháp phong ấn, lại bị giải trừ. a hệ lập tức móc ra pháp trượng nàng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn lên cũng tốt ẩn cư sinh hoạt rất nhàm chán có thể có mấy cái khách không mời mà đến đến đuổi một ít thời gian cũng là tốt một cái pháp sư chi thủ kéo cửa ra xông vào cửa gỗ nháy mắt lại bị cảnh tượng trước mắt làm xương sở một đám người quen ngồi vây quanh tại nàng bên cạnh bàn ăn một người bưng một ly trà chính uống vào a hệ uyên nữ sĩ người rốt cục trở về dẫn đầu người nhiệt tình chào hỏi a hệ nhíu mày lọt hạ giai tuần các ngươi tại sao lại ở chỗ này các ngươi lại là làm sao biết ta ở tại nơi này cái địa phương Không cần kinh ngạc cả hệ uyển nữ sĩ, là ta dẫn bọn hắn tìm tới nơi này. Một cái hơi có vẻ ngây ngô thanh âm chuyển đến, một cái khí độ trầm ổn thiếu niên từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình tới. À, hệ uyển kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt. Người là ai? Vạ gì anh hắn là con của ta. Giai vân quốc vương bất đắc gì nói, đối với mình đứa con trai này chỗ thần kỳ, hắn cũng là choáng váng rất đâu. hệ uyển nữ sĩ, ta có một chuyện ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút, là liên quan tới con của ngươi sự tình, có thể ngồi xuống đến tâm sự a Hắn làm sao? À, hệ có chút giật mình. Hắn bị sát hệ giật mảnh vụn linh hồn phụ thân. và Di An lạnh nhặt ném ra ngoài quả bom nặng ký. Không có khả năng. Sát hệ giật đã chết, hắn. Hắn bị ngươi chôn ở phá toái quần đảo hệ Lần thần điện bên trong đúng không? Nhưng là chỉ sợ ngươi đem sự tình nghị quá đơn giản, bị ngươi đánh bại cái kia sát hệ giật. Chẳng qua là ác ma chi vương một cái phân thân thôi. Hắn chân thực lực lượng không nguyên tắc thể một phần mười. Làm sao có thể? A hệ uyển có chút khó có thể tin. Cho tới nay đánh bại ác ma chi vương đều là nàng đáng tự hào nhất chiến tích. Lúc trước mình đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đem ác ma khủng bố kia đánh bại. Hiện tại nói với mình đây chẳng qua là cái phân thân. chỉ sợ đó chính là thật, mà làm sạt hệ giặt phân thân bị đánh bại lúc, hắn một cái linh hồn vai phiến bám vào ở trên người của ngươi, cũng theo ngươi mang thai sinh con mà chuyển rời đến mỡ địa. trên thân, nếu như không ai ngăn cản, hắn đem cho này cái thế giới mang đến thai họa thật lớn, thậm chí khả năng dẫn đến toàn bộ bạo phong vương quốc hủy diệt. Và gì ánh mắt bên trong hiện ra một tia phức tạp cảm xúc, đông nhân cười. Tuy nhiên không cần lo lắng, có ta ở đây, đây hết thể cũng sẽ không lại phát sinh. Ngươi, một đứa bé lại có thể làm cái gì? Ha ha, ta cũng không phải một người đến nha, không chỉ có phụ thân của ta cứu cứu hỗ trợ. ta còn tìm một chút không sai trợ thủ, nhìn, bọn họ tới. nhà gỗ bên ngoài vang lên một trận tiếng võ ngựa, ạ hề quỳnh hướng phía ngoài cửa nhìn cái kia khu, tảng sáng thần kiếm, ám dạ phát thần, kiếm vông ngân, một găng. mười mấy tên cường giả lần lượt xuất hiện. và dì ạn mong đợi nhìn xem nhà gỗ phía ngoài những người kia, lần này lịch sử đem hoàn toàn thay đổi. giờ dậy nọ tinh cầu, xương hỏa lĩnh, gó eo nên xuất phát. một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm đem thở dạn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thở dạn mở to mắt kinh ngạc phát hiện mình đang nằm tại trong lều vải, một khối da sói thượng diện. một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến thờ rạn hướng phía phía ngoài lều nhìn lại xương lang thị tộc các tộc nhân đang chỉnh lý hành trang đồ quân nu, chuẩn bị bắt đầu đại di rời gọi hắn chính là khi còn bé bạn chơi thêm lai nhĩ cũng là phụ thân an bài cho hắn vệ mình trong trí nhớ tựa như là tại bang nguyên chi chiến bên trong chiến tử hắn lập tức nhớ tới đây là lúc nào túi đầu xem xét quả nhiên mình vậy mà biến thành tiểu hài từ bộ dáng hát cám chi môn sắp đến mở ra đại tù trưởng hắc thủ phái tới sử giả yêu cầu tất cả thị tộc đều gia nhập trận này vĩ đại viết trình, tiến về một cái xa lạ tinh cầu chinh phục mới lánh địa mà giờ dễ nỏ, cái này bị tà năng ô nhiễm sắp chết tinh cầu sẽ bị triệt để vứt bỏ trong đầu hắn trí nhớ dần dần trở về đây chính là long thần lựa chọn thời gian điểm sao ngược lại là 10 phần vừa đúng đâu hắn đi ra lều vải cái kia gọi hắn tuổi trẻ thú nhân nhìn thấy hắn lập tức đem một khối nước võ thịt thú vật đưa cho nó nhanh lên ăn gò eo chúng ta lập tức liền muốn xuất phát thủ trưởng đã hạ lệnh từ bỏ mảnh đất này đi theo bộ lạc đại quân đi tiến đánh một cái thế giới khác không còn chưa tới từ bỏ thời điểm thời gian trầm giọng nói nữ khí có một đứa bé không nên có kiên nghị hắn xài bước hướng phía tù trưởng lều vải đi đến xương lang thị tộc các trưởng lão lúc này đang cùng đủ dội tản thương nghị tiếp xuống di chuyển kế hoạch một cái da xanh thú nhân ngồi tại đủ dội tản bên cạnh đang lớn tiếng giảng thuật cái gì chúng ta nhất định phải rời đi mảnh đất này đã không có cứu gừng gian đã tìm tới một cái thế giới mới đồng thời bắt đầu kiến tạo truyền thống môn bộ lạc đem chinh phục thế giới kia trận chiến tranh này sẽ vô cùng vinh diệu tất cả thị tộc đều gia nhập xương lang thị tộc cũng không nên ngoại lệ đủ dội tản ngươi lang kỵ binh sẽ trong chiến tranh thu hoạch được vinh diệu cùng thổ địa so với các ngươi hiện tại khối này nát mới tốt bên trên gấp mười lều vải môn đông nhiên bị sốc lên thời gian đứng ở trước cửa xương hỏa linh thảm đạm ánh nắng ở trên người hắn ném xuống một đạo cái bóng thật dài phụ thân ta có lời muốn nói Đu dồ tản có chút giật mình trách cứ gò eo đây không phải tiểu hài tử nên đến địa phương thời gian lắc đầu đại di rời quan hệ đến tất cả mọi người nhất là tiểu hài tử Đu dồ tản khẽ giật mình tốt ta ngươi có lời gì liền mau nói đi mảnh đất này không có mất đi hy vọng mất đi hy vọng chỉ là chúng ta nội tâm là ta năng hủ hóa thế giới này nhưng chỉ cần chúng ta không còn sử dụng tà năng thiên nhiên liền sẽ chậm rãi hóa đây hết thảy nguyên tố sẽ một lần nữa trở về chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền có thể trùng kiến mỹ hảo gia viên để cái tinh cầu này một lần nữa trở lại quá khứ mỹ hào thời đại cùng hắn dùng sinh mệnh đi tham gia một trận máu tanh chinh phục chiến tranh dùng tiên huyết cùng cửu hận đổ vào thú nhân tương lai vì cái gì không đem lực lượng này dùng để trùng kiến gia viên của mình đâu Phụ thân ngươi đã từng dạy bảo qua ta một cái thú nhân hẳn là kiên trì vinh quang của mình mà bây giờ ta đang dựa theo lời ngươi nói đi làm ở lại đây đi chúng ta cùng một chỗ cứu vớt chúng ta quê hương lời nói này để đủ rộ tặn một mặt trấn kinh đây là mình hài tử có thể nói ra tới sao Thời giận hắn mới năm tuổi a mà mấy cái trưởng lão lại đều nhận xúc động càng là lớn tuổi thì càng khó mà dứt bỏ cố thổ Nhao nhau tán đồng gật đầu nói phải đủ rồi tan còn không có phản ứng gì cái kia thú nhân sử giả cũng đã nhịn không được ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử đây là đại tủ trưởng mệnh lệnh tà năng là một phần chúc phúc nó để chúng ta trở nên cường đại thời gian đối mặt với cái này cường tráng thú nhân gào thét không sợ hãi chút nào không cái gì cũng đều không hiểu chính là ngươi tâm trí của ngươi đã bị tà năng hủ hóa chỉ là ngươi còn chưa ý thức được mà thôi đủ xem ra ta phải cho ngươi một chút giáo huấn mới được này thú nhân gầm thét từ trên chỗ ngồi đứng lên đủ tan vừa muốn ngăn cản bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên tố lực lượng phảng phất cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán, đồng thời hướng phía Thở giản tụ lại đi qua, phong bạo, đại địa, liệt diễm, cùng nước chảy, toàn bộ bao quanh tại Thở Dạn chúng quanh. Cái gì? Chơi ạ? Tinh hóa thuật. Thở giản đưa tay đem nguyên tố lực lượng đánh phía thú nhân sử giả, này thú nhân trên người tà năng khí tức nháy mắt bị tách ra, nguyên bản xanh muôn mượn ra thịt, một lần nữa biến thành màu đâu. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Này thú nhân phát ra phẫn nộ tiếng giống, tà năng chi lực là vĩ đại ác ma ban cho chúc phúc, vậy mà tức đoạt mình lực lượng. Ngươi cái này hỗn đản! này thú nhân nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía thở giản đánh tới nhưng một thân ảnh ngăn trở hắn phốc phốc hoang man tê liệt giả đem thú nhân sử giả đầu lâu chặt đi xuống đù dỗ tàn người giết hát thủ sử giả các trưởng lao hét lên kinh ngạc âm thanh hát thạch thị tộc là cường đại nhất thú nhân thị tộc giết chết đại thủ trưởng sử giả mang ý nghĩa xương lang thị tộc sẽ thành bộ lạc địch nhân đù dỗ tàn gật gật đầu không sai ta giết hắn thật có lỗi hải tử ta cơ hồ kém chút liền từ bỏ ngươi nói đúng gia viên của chúng ta không nên như thế bị bỏ qua liền để hắc thủ mình đi chinh phục một cái thế giới khác đi chúng ta lưu lại Hắc Thủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Huống hồ thế giới này đã sắp gặp tử vong. Các trưởng lão ai thà nói. Thời gian lại lộ ra tự tin biểu lộ. Ta biết một cái không có bị tà năng ô nhiễm địa phương. Chúng ta có thể đến đó lại bắt đầu lại từ đầu. Chuẩn bị lên đường đi phụ thân, nhưng không phải đi tham gia trận kêu máu tanh viễn trình, mà là đi chúng ta ra viên mới. Tháp nạp an rừng cây, địa ngục hỏa bán đảo, hắc ám chi môn công trường. Mau làm việc các ngươi bọn này quỷ lười. Ba. Chủ nô quất thanh, tiếng quá mắng, thú nhân khổ công tiếng kêu thảm thiết, đinh đinh đang đang tiếng đánh. Toàn bộ hoang dã đều biến thành một mảnh to lớn công trường. Vô số thú nhân khổ công, đi lạc lũ nô lệ, thực nhân ma khổ lực tại thuật sĩ cùng giám sát xua đuổi hạ kiến tạo to lớn Hắc Ám Chi môn. Gươm đem ánh mắt từ Hắc Ám Chi môn đã dần dần thành hình hình dáng bên trên dịch chuyển khỏi, xuyên qua đám người, hướng phía đại tù trưởng đại tướng đi đến. Cùng nhau đi tới, các thú nhân tự động nhường ra một con đường tới. Làm hành khúc thị tộc tù trưởng, bộ lạc tiên phong đại tướng, gươm địa ngục gạo thép hung danh tại trong bộ lạc thế, nhưng là thanh danh hiền hách, không người nào dám trêu chọc cái này dẫn đầu uống xong ác mà chi huyết của nhân. Tuy nhiên để các thú nhân có chút kỳ quái chính là, hôm nay gần nhìn phá lệ bình tĩnh, không có ngày xưa như là liệt hỏa nóng nảy cùng bạo ngược. Ngược lại như núi lớn trầm ổn, rất nhanh hắn liền đến đến lều vải cửa ra vào, đi vào đại môn thời điểm, lập tức liền nghe được hủy diệt giả hát thủ thanh âm. Gầm, ngươi rốt cục đến, hành khúc thị tộc đều đến đông đủ sao? Gầm niệm ngục gào thét nhìn một chút xung quanh chúng thú nhân, tất cả đều là bộ lạc các lớn thị tộc thủ trưởng, bọn họ phần lớn ở phía sau đến trong chiến tranh chết đi, có một ít tử vong thậm chí là dùng tận mắt chứng kiến, nhìn thấy những này người chết một lần nữa về tới đây thương thảo chinh phục thế giới kế hoạch, loại cảm giác này quả thực có chút quái dị. Hành khúc thị tộc đã toàn bộ đến đông đủ, tùy thời chuẩn bị xuất phát. rất tốt, hắc cám chi môn sắp đến hoàn thành, bộ lạc đem tiến về tân thế giới, hành khúc thị tộc đem lần nữa trở thành bộ lạc tiên phong, bình định bộ lạc địch nhân. tuy nhiên trước đó có một chuyện cần ngươi đi làm, xương lang thị tộc vậy mà cự tuyệt ta triệu hắn, đủ dồ tản cái kia kẻ hèn nhát giết ta xử giả. hừ, có lẽ ta gần nhất quá mức nhân tử, giết người quá ít, đã để người quên ta hủy diệt giả danh hảo. đi xương hỏa lĩnh, đem đủ rồ tản đầu lâu mang cho ta trở về, làm ban thưởng, ta đem ban cho ngươi cái thứ nhất bước qua hắc chi môn vinh diệu. thật sao? vậy thật đúng là để ta cảm thấy vinh hạnh a? gong trao nói. Cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt ngựa khí để hấp thụ sức sở, hắn có chút không xác định, dùng đến cùng là tại châm trọc hắn vẫn là tại nghiêm túc ngỏ ý cảm ơn, chủ yếu là thú nhân lời nói văn hóa bên trong thiếu khuyết phản phúng phương diện nội dung, nhưng luôn cảm thấy đối phương tựa hồ ngựa khí không thích hợp. Rất nhanh hắn cảm giác liền được chứng thực, nhưng là tại vượt qua hắc ám chi môn trước đó, có một chuyện chúng ta trước hết biết rõ ràng, giờ dễ nọ hủy diệt đến cùng là ai trách nhiệm? Gần vừa nói, một bên trong đại tướng chậm rãi đi vòng, ánh mắt tại mỗi một cái thú nhân trưởng trên thân đảo qua, chúng tù trưởng nho nhau sửng sốt, trong lòng tự nhủ người dùng chẳng lẽ ác ma chi huyết uống nhiều cháy hỏng não tử? chúng ta thú nhân cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn kẻ thắng làm vua, trách nhiệm cái gì ai quan tâm a tuy nhiên địa ngục gào thét ra hỏa này không dễ chọc chúng thủ trưởng lại đều không có người chủ động phản bác hắn Gần tiếp tục nói đi qua những năm này chiến tranh ta nghĩ tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch là tà năng hủ hóa thế giới của chúng ta là tà năng ô nhiễm thổ địa của chúng ta bộ lạc đã từng phồn vinh hưng thịnh giờ dễ nọ sinh cơ bừng bừng nhưng là ngắn ngủi trong 10 năm giờ dễ nọ liền gần như hủy diệt mà thú nhân số lượng càng là giảm mất hai phần 3, có bao nhiêu người là chết tại tàn sát lẫn nhau có bao nhiêu là chết bởi nghèo đói cùng tập bệnh Đây hết thảy ác quả nhất định phải có người vì thế gánh chịu trách nhiệm, có người dẫn đến đây hết thảy, là bi kịch thủ phạm. Không ai lên tiếng, địa ngục gào thét nói rõ là muốn tìm sự tình đến, chỉ bất quá tất cả mọi người không xác định con hàng này rốt cuộc muốn tìm ai mạnh vụ, không đáng chủ động xuất đầu. Chỉ có hủy diệt giả hát thủ cái này lại tổ trưởng, nguy hiểm neo mắt lại, làm đại thủ trưởng, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận khiêu chiến, như vậy rồi, ngươi cho là người nào muốn gánh chịu trách nhiệm này đâu? Giôn địa ngục gào thét ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thủ trưởng, trên người gùn gian dừng lại chốc lát, này ánh mắt lạnh như băng để gùn gian một trận như có gai ở sau lưng. gần gian ở trong bộ lạc bộ luôn luôn không có người nào duyên không khai người chào đón tuy nhiên bởi vì kiềm kỵ hắn tà năng pháp thuật cũng không có ai dám trêu chọc hắn nhưng dùng cái tên điên này cũng không ở hàng ngũ này ngay tại hắn trần chờ muốn giải thích thời điểm dùng lại đem ánh mắt lại nhìn về phía hủy diệt giả hát thủ đương nhiên là ngươi a đại thủ trưởng hủy diệt giả hát thủ ngươi không cách nào trốn tránh đây hết thể trách nhiệm là ngươi dẫn đầu bộ lạc đi đến hôm nay tình trạng này là ngươi dẫn đến đây hết thể phát sinh ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt hát thủ nhiên đứng lên làm cản, địa ngục gào thét chú ý thái độ của ngươi ta thế nhưng là đại thủ trưởng Rất nhanh liền không phải. Gươm nói liền đem hành khúc thị tộc chiến kỳ ném về phía hắc thủ, ngươi căn bản không xứng lãnh đạo bộ lạc, tại ngươi dẫn đầu phần dưới rơi sẽ chỉ đi hướng hủy diệt, ta muốn hướng ngươi khởi sướng mắc dễ dàng nghi thức, ta sẽ thành mới đại thủ trưởng. Hắc thủ cười lên ha ha, ngươi là đang tìm cái chết rộm, ta nhìn ngươi là ác ma chi huyết quá nhiều, não tử hư mất, ta sẽ không theo một người điên lãng phí thời gian, bắt lại cho ta hắn, đem hắn treo đến hắc Cám chi môn bên trên để hắn thanh tỉnh một chút. Hắc thủ tuy nhiên vẫn nộ lại không muốn thật vẻ mặt, hành khúc thị tộc là một cái cường đại thị tộc, cũng là cần lôi kéo thế lực. Gươm lại cười lạnh nói, thế nào? Không dám nhận thụ khiêu chiến của ta sao? Sợ hãi ta đưa ngươi mở ngực một bụng, nếu như ngươi chủ động cút ra khỏi bộ lạc, ta sẽ tha cho ngươi nhất mệnh. Lời này quả thực ba ba đánh mặt, lần này hắc thủ cũng không thể nhẫn. Đây là ngươi tự tìm rùm, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, không phải là bởi vì ngươi có tư cách này, mà chính là ta muốn tự tay đưa ngươi giết chết, đem ngươi hư mất não tử từ ngươi xương sợ bên trong ngóc ra, xuất ra ngươi chiến phủ đi. Không cần phải đi sân quyết đấu, chúng ta ngay ở chỗ này giải quyết. Hủy diệt giả hắc thủ cũng không phải hời hợt hạng người, tuy nhiên Hữu Dũng Bông nhưng có thể ngồi lên đại tổ trưởng dựa vào không chỉ là hát thạch thị tộc thực lực cường đại cũng tương tự bởi vì cá nhân hắn lực lượng cường đại trong lịch sử họ vừa tìm hủy diệt chi chú ý cũng là tại hát thủ thất bại sau khi bị thương mới dám khởi sướng khiêu chiến cho nên có một cái ngoại hiệu ám tiễn đả thương người người trong lịch sử địa ngục gào thét tuy nhiên cường đại nhưng cũng nguyện ý tiếp nhận hát thủ lãnh đạo liền không khó coi ra địa ngục gào thét cũng là tán thành hát thủ thực lực tuy nhiên lần này lại không giống gương cây lạnh một tiếng ngươi nói là rút kiếm đi hắn khẽ vươn tay cho tản sứ giả đại tổ trưởng khắc kim chi kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn Thân kiếm phát ra ám ảnh liệt diễm lực lượng, để hủy diệt giả hấp thủ nhất thời cảnh giác lên. Ngươi lai like là cái này vũ khí cho ngươi khiêu chiến ta dung khí sao? Ta liền để ngươi minh bạch, hủy diệt giả hấp thủ lực lượng, không phải một thanh phá kiếm có thể đối kháng. Hủy diệt giả hấp thủ cười lạnh nhìn xem địa ngục gào thét, đem mình chiến truy cầm lên đến. Hắn đối với một trận chiến này rất có lòng tin. Địa ngục gào thét phong cách chiến đấu hắn lại hiểu biết bất quá, hấp thủ cũng không phải là cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, vì ngồi vững vàng đại thủ trưởng vị trí, hắn đối với mỗi cái thị tộc cường đại chiến sĩ đều phi thường chú ý, cũng không ngoại lệ. Cái này quân đồ cố nhiên cường đại. Nhưng tác chiến dựa vào cũng là một lời liệu lĩnh cùng ác ma chi huyết mang tới lực lượng cường đại, chỉ cần có thể về mặt sức mạnh áp đảo đối phương, liền không khó thủ thắng. Mà đây chính là hủy diệt giả hát thủ đáng tự hào nhất địa phương, trên người hắn thế nhưng là mang theo hát thạch thị tộc thánh vật, có thể cho hắn trước nay chưa từng có lực lượng đáng sợ. Mà trên người hắn bộ này ma sát áo giáp, càng là đau thương bất nhập, đối với phổ biến thiếu kim loại giá luyện kỹ thuật thú nhân xã hội, có thể xưng thần khí đồng dạng tồn tại. Trong tay hắn chiến truy, càng là tại dung nham chi trong hồ dung liệt diễm tinh hoa rèn đúc thứ cấp thần khí. Đang đối đầu ngắn ngủi sau một lát, hai người đồng thời phóng tới đối phương. Hủy diệt hát thủ cầm trong tay chiến truy ra sức vung ra dung nham cùng liệt hỏa tại hắn chiến truy chung quanh hiện hiện giống như một đạo dung nham triều tịch đánh phía phía trước hắn phảng phất đã thấy muốn xuất hiện hình ảnh địa ngục gào thét đem cùng hắn đang đối mặt liều sau đó bị đánh bay ra ngoài nhưng mà trước mắt dồn thân ảnh chợt biến mất thật phong bộ cái gì hát thủ một truy này từ trực tiếp nện cái không cái gì làm sao có thể hát thủ bị kinh ngạc một giây sau sau lưng thấy lạnh cả người bỗng dâng lên hắn còn nghĩ tránh né nhưng đã tới không kịp không chỉ là hắn giật mình cái khác thú nhân tù trưởng cũng nhao nhao đứng lên nhất là hỏa nhận thị tộc tù trưởng tam trọng hỏa nhận con hàng này lúc nào ngay cả tật phong bộ đều học thư không vỡ vụn trạm phốc phốc cho tàn sứ giả kiếm nhận tùy tiện đánh xuyên này thân thể ma sắt áo giáp đem hắn từ giữa đó chém thành hai khúc chỉ một chiêu liền đem cái này tiền nhiệm đại tủ trưởng chém giết chúng thú nhân tủ trưởng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh hãi cảnh giác nhìn xem ruộng sợ con hàng này giết điên sẽ cùng mọi người khai chiến nhưng dùng chỉ là khinh thường trả trả trên lưới kiếm vết máu không có tên phế vật này lãnh đạo bộ lạc sẽ trở nên càng thêm cường đại hiện tại ta mới là đại tổ trưởng ai tán thành ai phản đối ánh mắt hắn đảo qua mọi người khí thế cường đại để mọi người không người lên tiếng Ánh mắt rơi vào Gùn Gian trên thân, hướng ngươi gửi lời chào đại tổ trưởng. Gùn Gian quả quyết cái thứ nhất phản chiến. "Rất tốt, Gùn Gian, về sau ta còn cần ngươi hảo hảo phụ tá ta, ta, hoàn thành bộ lạc bá nghiệp, họ đùa Dìm, hát Thạch thị tộc về sau từ ngươi đến thông soái, tại ta dẫn đầu hạng, bộ lạc trở nên lần nữa vĩ đại. Dựa mắt mà đợi đi các vị." Hắn nói, tùy tiện vượt qua hắc thủ thi thể, ngồi tại đại tổ trưởng trên bảo tọa. Gồn cũng không đốc, Gùn Gian còn không thể giết, chí ít tại Hắc Cám chi môn mở ra trước đó không được, mà lại Gùn Gian có dã tâm của mình, mục tiêu của hắn là xác hệ giặt chi mộ. hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ cho thiêu đốt quân đoàn khi chó tại gồn gian mất đi giá trị trước đó vẫn là có thể hào hào lợi dụng một chút hắn cũng không có ý định dẫm lên vết xe đổ lần nữa cùng liên minh khai chiến nhưng vì bộ lạc khai thác một mảnh mới lãnh địa bắt buộc phải làm bây giờ tàn tạ giờ dễ nọ tinh cầu không cách nào nuôi sống toàn bộ bộ lạc thú nhân tuy nhiên ạ giờ dốt là một cái cự đại tinh cầu có là nơi vô chủ có là bị dã man tộc loại chiếm cứ địa bàn Sai lang nhân dã chư nhân ngư nhân địa tinh cầu đầu nhân naga chuẩn những địa bàn này đều có thể trở thành bộ lạc chinh phục mục tiêu Thần võ đại đế đã từng hướng hắn biểu hiện ra qua cái gì mới là mở rộng lãnh thổ, cái gì mới là thống trị nghệ thuật. Hắn đem hảo hảo lợi dụng phần này kinh nghiệm, thành lập một cái thuộc về thú nhân đế quốc. Tại sắp đến trong nguy cấp, vì bộ lạc mang đến chân chính Vinh Diệu. Một gian ở vào trung tâm thành phố tầng cao nhất trong căn hộ. Một cái mang theo kính đen áo ngủ mỹ nữ đang ngồi ở trước bàn sách, một bên tại bản bút ký bên trên sáng tác lấy một chút kỳ quái ma pháp phù văn, một bên nhìn xem một bên máy tính phát ra tin tức. Chân kinh, tin tức trong đại thương khung tập đoàn phát sinh trọng đại kỹ thuật nguy cơ, trò chơi phục vụ khí quan bế, tất cả mũ trò chơi không cách nào đang lục Tục truyền tại hôm qua chứ danh game online thương khung thế giới đang tiến hành bản mới bản trò chơi hoạt động lúc phát sinh đột phát sự kiện, đại lượng trò chơi người chơi ly kỳ biến mất, đi hướng thành mê, căn cứ một chút trò chơi người chơi thuyết pháp, những này biến mất người chơi rất có thể đã xuyên việt đến một cái thế giới khác. Tin tức nội dung rất khiếp sợ, nhưng phía dưới nhắn lại liền rất tiếp địa khí. Dựa vào cái quỷ gì tin tức, quá giả a. Hơn trăm vạn người chơi tập thể mất tích. Tiểu thuyết cũng không dám như thế biên, hiện tại tiếp thị hào đều như thế não tàn a. Là thật, hôm qua ta cũng trong trò chơi, kém chút liền lưu lại, những cái kia biến mất người cũng đều là lưu lại người chơi, đoán chừng đều đã xuyên việt. Thật hấp mộ à? Vậy mà có thể thành đoàn xuyên việt, lão tử làm sao liền không có mua trò chơi này à? Ao ước cái quỷ A lão tử mấy chục vạn tài khoản hiện tại đăng nhập không đi lên, thương không tập đoàn tranh thủ thời gian cho cái thuyết pháp, việc này quyết không thể cứ như vậy xong. mặc găng lì ra, hoặc là nói vương lệ toa, nhìn xem tin tức không khỏi cảm khái không thôi. Không nghĩ tới S đạn nói hết thảy vậy mà đều thành thật, hơn trăm vạn người đồng thời xuyên việt, còn chính tốt sớm rời đi. Nàng đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trước mắt bạn bút ký tốt nhất, à hệ chi thư nội dung đang không ngừng bị nàng bạn sao ra. còn tốt đuổi tại tối hậu quan đầu hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ bằng không trò chơi này một quan nhiệm vụ này liền triệt để không có cách nào làm có thể tại trong hiện thực sử dụng ma pháp quả nhiên so trong trò chơi thú vị nhiều nàng dội ra một cái tay đến một đoàn áo thuật năng lượng tại trong tay nàng hội tụ thành một cái ma lực hình cầu vớt vớt trên tay áo thuật năng lượng cầu mọc găng lì dạ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ đến không biết người chơi khác hiện tại thế nào Golden ngươi đem ta tìm tới nơi này tới là có chuyện quan trọng gì a đương nhiên chuyện trọng yếu phi thường trong quán cà phê Golden cùng đi ạm tợ ngồi đối diện nhau nhìn nhau lẫn nhau đương nhiên trong hiện thực hai người không phải là quốc vương cũng không phải đại ác ma bất quá là hai người hơn 20 tuổi người trẻ tuổi a cho nên đến cùng là chuyện gì đương nhiên là như thế nào chia cắt thế giới này ta vốn là dự định cùng long thân s đạn cùng đi thống trị thế giới này hiện tại s đạn đi như vậy cùng ngươi đảm cũng giống như vậy gỗ đi uống một ngụm cà phê không che giấu chút nào trong lòng dã tâm ta nắm giữ lấy thánh quang lực lượng mà ngươi nắm giữ lấy tà năng lực lượng nếu như chúng ta hai cái liên thủ thế giới này lại có ai có thể cùng chúng ta đối kháng tuy nhiên thánh quang cùng tà năng tương hỗ là đi thủ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền muốn lẫn nhau đối địch dù sao thế giới này như thế lớn dung hạ được hai cái kẻ thống trị ha ha ha anh hùng sở kiến lược đồng đi ạp lạ cười nói như vậy nên như thế nào hợp tác cùng một chỗ đánh thiên hạ vẫn là phân chia tốt riêng phần mình thế lực sau đó các chơi cắt ta cảm thấy các chơi các tương đối tốt về phần làm sao phân chia thế lực chúng ta đến hoàn tụ tỷ đi người thắng trước tuyển một người một cái lục địa bảy đại châu vừa vặn một người ba cái lục địa về phần châu nam cực coi như công cộng khu vực tốt có thể đến thạch đầu cây kéo vải ta trước tuyển ha ha vậy ta liền không khách khí Ta muốn châu Á. Bắc Mỹ. Châu Âu. Nam Mỹ. Cách đó không xa, quán cà phê nhân viên cửa hàng một bên sát cái chén, một bên dùng yêu mến thiểu năng biểu lộ nhìn xem hai người. Người tuổi trẻ bây giờ A. Ha ha, lão tử rốt cục phát tài A. Nhìn xem ngân hàng tài khoản bên trong liên tiếp số không, bá đao vô tình trong lòng gọi là một cái kích động A, rốt cục thực hiện tài vụ tự do nha. Thần võ đại đế quả nhiên là chàng diện người A, 20 cái ước một điểm chiết khấu cũng không đánh. Ai có thể nghĩ tới lúc trước lập nghiệp sáng tạo mười mấy năm mới miễn cưỡng tích lũy chừng một ngàn vạn, trong đó đại bộ phận vẫn là bất động sản. Bây giờ chơi đùa chơi mấy năm sừng sốt kiếm hai mươi cái tiểu mục tiêu, lần này về sau có thể triệt để nằm ngựa. Đây chính là hai tỷ a, đợi này tùy tiện hoa đô đủ. Trong đầu hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng thấy sau đó phải thể nghiệm hưởng thụ nội dung, hào trạch biệt thự, du thuyền xe sang trọng, hội sở người mẫu trẻ, len keng. Tiếng chuông cửa đống nhiên vang lên, đánh gây bá đao vô tình y ý. Hắn mở cửa, lại phát hiện đứng ở cửa mấy người mặc hắc sắc chế phục thuế vụ viên. Bá đao vô tình tâm nhất thời cũng là trầm xuống. Hỏng bét vậy mà quên còn muốn nộp thuế à hy vọng không nên quá nhiều à mấy phút đồng hồ sau cái gì người nói bao nhiêu ồ cỏ các ngươi đây là đoạt tiền đâu a bá đao vô tình nhìn xem báo thuế đơn bên trên kim ngạch cả kinh tế lên không nghĩ tới quang người thuế thu nhập liền muốn ngày lạnh nhất ức cái này không sai biệt lắm một nửa liền không có nhà thiên sinh xin chú ý thái độ của ngươi quá còn chú ý thái độ ngươi làm sao không chú ý một chút thái độ ngươi biết ta là ai sao ta thế nhưng là bộ lạc lớn bá Đao vô tình lời đến khỏe miệng đỗng nhiên kịp phản ứng mình đã không còn là cái gì đại tù trưởng a trong hiện thực chính mình là người bình thường tiểu lão bản trong trò chơi mình có thể quyền sinh sắt trong tay xem ai không sáng sủa tiếp chặt trong hiện thực mình bất quá là cái có chút ít tiền người bình thường mà thôi được ta giao bá đao vô tình bất đắc dĩ nói trong lòng đông nhiên có chút cảm giác khó chịu đứng lên giao xong thuế cũng chỉ còn lại có mười một thức tuy nhiên không ít nhưng thật muốn rộng mở hoa giống như cũng không có như vậy kháng hoa mình tuy nhiên xem như có tiền nhưng tại trong hiện thực cũng không tính đặc biệt có tiền địa vị xã hội mà cũng liền như thế cùng trong trò chơi khi đại tù trưởng so ra thực tế ngày đêm khác biệt là nếu là tại bộ lạc ai dám cùng mình nói như vậy trực tiếp kéo ra ngoài cho ăn và sói. hắn đông nhiên có chút hối hận, có lẽ lúc ấy mình hẳn là lựa chọn lưu lại, cũng không biết những cái kia lưu trong trò chơi người chơi hiện tại thế nào. Hát Ám Chi Môn mở ra trước một năm, cả dìm đỏ đại lục, thê lương chi địa. Thần võ đại đế đứng tại trên sườn núi, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ cùng dưới chân kiên cố đại địa. Cảm thụ được thân thể này lực lượng cường đại, đi qua trong hiện thực những cái kia mọi mệnh, gia yếu, hư nhược cảm giác hoàn toàn không cảm giác được, hắn chỉ cảm thấy toàn thân có sức lực dùng thoải mái, phản phất năng lực bạt núi này. chân chính bá vương chi lực. mà lại hiện thực cùng trò chơi quả nhiên là hoàn toàn khác biệt, hắn lúc này có được 100% chân thực cảm thụ, hoàn toàn không phải đi qua loại kia chỉ có 30% trò chơi thể nghiệm có thể so sánh. Mà hắn nắm giữ lực lượng, sử dụng càng trở nên vô cùng tự nhiên, không có trò chơi số liệu, không có kỹ năng nói rõ, nhưng mọi chuyện đều tốt giống in vào trong đầu, khắc vào cơ bắp trong trí nhớ, lúc này thần võ đại đế trong lòng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất truyền lại mà đến lực lượng. Hắn không còn là cái kia hơn 50 tuổi lão gia hỏa, mà chính là sắp đến xuất lĩnh bán nhân mã đại quân chinh phục thế giới bán nhân mã đế vương. Thần Võ Đại Đế hảo Tình vạn trượng nhìn về phía sau lưng, mỗi cái thị tộc thủ lĩnh mang theo tộc nhân của bọn hắn đến tòa này bán nhân mã nhất tộc Thánh Sơn Mạ Dạ bỗng nhiên. Trung trung điệp điệp bán nhân mã lan tràn không ngừng, như cũng duy trì nguyên thủy văn minh phong mạo. Là thời điểm đoàn kết cố lực lượng này, là thời điểm thành lập thuộc về mình bá nghiệp. Tuy nhiên cũng không phải là mỗi cái người xuyên việt cũng giống như thần võ đại đế dạng này thỏa thuê mã nguyện. Mặc dù đại bộ phận người chơi đều thành lập mình vừa ý nhân vật. Đại lượng tinh linh tộc người chơi để cái thời không này cẩn thạ lật lần nữa thực lực tăng nhiều, ám dạ tinh linh cũng ăn một chút tiền lãi. Tuy nhiên một chút không có đem mặc phi thông báo coi ra gì người chơi, liền có chút luống cuống. Dương Nghệ Luyện, Thủy Tinh ven Hồ, Giang Cửa Lớn đứng tại ven bờ hồ, hai mắt huyết hồng nhìn xem trên mặt nước cái bóng kia, tấm kia cầu đầu nhân bị ổi gương mặt, lúc này nhìn phá lệ trước mắt. Giang Cửa Lớn trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt. Ta thật độc, thật ta mẹ nó vì cái gì liền không có một lần nữa xây cái hào a, cầu đầu nhân a đây chính là, toàn bộ thương khung thế giới đại khái đều không có so cậu đầu nhân càng lờ đốt chúng tộc đi. Vì sao ta mẹ nó sẽ tuyển cái như thế cái vật nhất? Ô, ô ô ô. Giang Cửa Lớn không khỏi buồn từ đó đến. chỉ cảm thấy sống có gì vui chết cũng thì sợ gì. Ồ ồ ồ. Một bên điệu tinh viêm thuật sư Viêm Long tại Thiên Đồng dạng tiêu khóc. Hai người ôm đầu khóc giống. Hai con sền sệt tay khoác lên điệu tinh cùng cầu đầu nhân trên bờ vai, hai người quay đầu đi, lại là ngư nhân linh quân người cá đến nước, từ trong hồ nước chui ra, ngư nhân này ngốc manh ngũ quan cũng khó nén nó trong lòng bị phẫn. Ba người đối mặt một trận, liền cùng một chỗ ôm đầu khóc giống lên. Ồ ồ ồ. Trong rừng rậm, thủy tinh ven hồ, một cái điệu tinh, một cái đầu chó người, một cái ngư nhân, khóc vô cùng thê thảm. Cả dìm đỏ, ám mảnh bảo Lý Đan mở tròn mắt, trong lòng vẫn mang theo đối toàn bộ thế giới bị bóp méo tái tạo lực lượng rung động, nhưng mà trước mắt không có sụp đổ sáng thế chi trụ, cũng không có vô số mạo hiểm giả cùng đại quân nát ma, càng không có long thần cùng những cái kia phấn tử chiến đấu những anh hùng. Trước mắt chỉ có một vùng tăm tối, cùng một loại quen thuộc cảm giác âm lãnh cảm giác. Nơi này là ám ảnh bảo dưới mặt đất nhà giam. Không sai, chính là chỗ này, cái này hắn bị cầm tù một vạn năm địa phương, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên vách tường mình tại này cô độc tuế nguyện bên trong lưu lại tiện tay vẽ xấu, cái kia hắn tự tay khắc xuống tỉ chân dung, bức họa kia để bộ ngực hắn một trận ẩn ẩn làm đau. chuyện này rốt cuộc là như thế nào lì đạn qua một hồi lâu mới nghĩ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì thời gian người chuyển thế nhưng là vì cái gì mình còn nhớ rõ những ký ức này chẳng lẽ nói mình kế tiếp còn muốn bị cầm tù xuống dưới lì đạn không khỏi không còn gì để nói mình tốt xấu cũng coi là cứu vãn thế giới đi ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân lì Đản lập tức biết đó là ai đến mà ed sa sởng nàng luôn luôn thích một mình bồi hồi tại nhà giam phía ngoài trong bóng tối cười nhạo mình hoặc là thưởng thức mình bị cầm tù quân bách bộ dáng có lúc lì đạn cảm thấy cái này mà ed sa sởng đối với hắn tựa hồ có một loại đặc thù tình cảm nhưng hắn có đôi khi lại cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác của mình đúng nếu như mình giữ lại đoạn này trí nhớ như vậy mà e có phải hay không cũng hẳn là mày ẹ e, là ngươi sao thế nào lưng của chúng ta phản người dự định cầu xin tha thứ tỉnh lại đi ngươi sẽ bị một mực cầm tù ở đây thẳng đến mục nát nhìn xem ngươi bộ dáng kia có thể để cho ta nội tâm cừu hận hơi đạt được thư giãn đáng chết ta vừa mới cứu vãn thế giới ngươi quên sao tại sáng thế trí trụ mẹ ẹ e, gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở dưới ánh trăng nàng nghi hoặc nhìn lì đạn đối với hắn lời nói hiển nhiên mười phần mờ mịt qua một lát nàng chợt cười lên À à à à, kẻ phản bội ngươi rốt cục tại vô tận cầm tù bên trong lâm vào điên cùng sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực kiên cường xuống dưới đâu rất tốt rất tốt đây thật là một cái khiến người vui vẻ tin tức. lại hoặc là đây là ngươi một loại nào đó mánh khỏe nhưng là không quan trọng cái này thay đổi chút nào không kết cục của ngươi tiếp tục đợi đi nàng lạnh lùng cười quay người lại trở lại bóng dâm bên trong tiếng bước chân từ từ đi xa rốt cục biến mất không thấy gì nữa Lý đàn cảm giác một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài nếu như không có thưởng thức qua tự do tư vị có lẽ hắn không có cảm giác gì nhưng là hiện tại hắn chỉ nghĩ đập đầu chết vì cái gì vì cái gì tự mình làm nhiều như vậy, còn muốn rơi vào kết quả như vậy, Long Thần hẹn Đản, ngươi ở nơi đó, Ngươi hứa hẹn qua ta, tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đương nhiên hứa hẹn qua ngươi, ta cũng không phải qua sông đoạn cầu cái chủng loại kia người. Thanh âm này để lì đạn trong lòng kinh hỉ vô cùng, hắn quay đầu nhìn lại, một cái truyền tống môn bỗng dưng hiện hiện, hẹn Đản thân ảnh từ bên trong đi tới. Ngươi rốt cục đến, mau dẫn ta rời đi nơi này, ta một khắc đều không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Ha ha, không nên gấp gáp, cái này mang ngươi đi. Mặc Phi nói liếc nhìn liếc một chút nhà tù, ánh mắt ở trên vách tường tỉ rèn trên bức họa ở lại một lát, không nghĩ tới A Đản. ngươi vẫn là cái nghệ thuật ra đâu họa không tệ à. ừ một vạn năm a long thần đại nhân một vạn năm ta cũng nên tìm một chút sự tình giết thời gian đi mặc phi gật gật đầu nói cũng đúng tới đi lì đạn để chúng ta rời đi nơi này tuy nhiên tại trước khi đi vì cho ngươi tiết kiệm một chút phiền thoái mặc phi khoác tay một đoàn bóng đen cùng một đoàn thánh quang tại không trung hiện hiện hai có lực lượng giao hòa cùng một chỗ dung hợp thành một đoàn quái dị huyết dịch vật chất nương tụ thành một cái hình người hình dáng cuối cùng hóa thành lì đạn hình dáng liên hệ cái này thể xác thay ngươi lưu tại nơi này đi dạng này mà em về sau cũng sẽ không lại theo đuổi bắt ngươi Lý đàn cảm kích gật gật đầu, không kịp chờ đợi đi tới truyền tống môn bên trong. Mặc Phi cũng lập tức rời đi cái này để người bất an địa phương, chỉ để lại Lý đàn khôi lôi đứng tại trong bóng tối, ngơ ngác nhìn này tì dẹn chân dung. Xuyên qua truyền tống môn, Lý đàn lập tức thở một hơi, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái kia. A, tự do, thật sự là ngọt ngào khí tức. Lý đàn dưới ánh mặt trời thư triển thân thể, cảm thụ được ánh nắng ấm áp. Tiếp lấy vừa nghi nghi ngờ nhìn bốn phía, nơi này là địa phương nào? Hiện tại là lúc nào? Trước mắt là hoàn toàn hoang lương đại địa, khắp nơi đều là xích hồng sắc khô cạn mặt đất cùng hoang vu sân mạch. ánh nắng dị thường trước mắt nóng rực nhiệt độ để mặt đất cũng quần quần nóng lên nơi này là nóng rực hẻm núi hắc long nhất tộc lãnh địa về phần thời gian hiện tại là hắc cám Chi môn mở ra trước một năm hết thể cố sự cũng còn không có phát sinh đâu rất nhanh hắc cám Chi môn sẽ mở ra mới lịch sử sắp diễn ra tuy nhiên lần này chỉ sợ sẽ có rất lớn khác biệt đâu vì cái gì ta giữ lại lúc đầu trí nhớ lì đạn hỏi ra nghi ngờ trong lòng mặc phi nhún bay bởi vì ta thích để một chút đặc biệt người giữ lại này đoạn trí nhớ có lẽ sẽ đối tương lai sinh ra một chút tích cực ảnh hưởng có một số việc không nên bị quên không phải sao huống hồ ta thích chiếu cố người một nhà dù sao các ngươi đều đã từng vì ta mà chiến cũng nên có chỗ bồi thường tất cả long thần trận doanh anh hùng ta tại khởi động lại thế giới này thời điểm đều để hắn giữ lại người số liệu nói một cách khác các ngươi thu hoạch đến lực lượng vẫn tồn tại đương nhiên là có một chút bởi vì tuổi tác quan hệ còn không cách nào toàn bộ giải tỏa cần một chút thời gian mà biết được tương lai muốn phát sinh sự tình giữ lại nguyên bản nắm giữ một chút tri thức liền xem như ta cho các ngươi một điểm phúc lợi đi Lý đàn gật gật đầu cái này phúc lợi cũng không tệ những cái kia từ ạ trì mòn chi sợ bên trong học đến cường đại pháp thuật nếu như bị lãng quên cũng quá đáng tiếc chúng ta tới nơi này làm cái gì tìm một cái lao bằng hưu tới đi lì đạn theo giúp ta đi một chút không nên gấp gáp rời đi ngươi đã tự do tiếp xuống sẽ có vô tận sinh mệnh chờ đợi ngươi đây có lẽ nói vô tận có chút quá khoa trường nhưng tóm lại là một đoạn dài giảm dặc thời gian lì đạn gật gật đầu mặc kệ ở đâu cũng không đáng kể chỉ cần không phải tại cái kia hắc ám trong nhà giam hai người cứ như vậy dạo bước tại hoang vu trong hẻm núi chẳng có mục đích tiến lên một con hắc long từ không trung lướt qua lì đạn cảnh giác nhìn về phía bầu trời mặc phi lại không thèm để ý chút nào tuy nhiên thời gian khởi động lại thế giới tái tạo nhưng mặc phi trên người long thần uy nghi cũng đủ để cho tất cả long tộc vì đó thân phụ chỉ bất quá hắn tận lực cẩn tàng mà thôi chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì lì đạn có chút không kiên nhẫn giờ này khắc này mặc phi chợt dừng lại ta nghĩ ta đã tìm tới hắn chỉ vào cách đó không xa một chỗ dốc núi nói kia là một con màu đen ấu niên long đang tập trung tinh thần nhắm chuẩn một con con thỏ đống nhiên một cái lao xuống con thỏ đống nhiên một cái rẽ ngoặt muốn thoát khỏi săn giết nhưng màu đen ấu niên long phi hành lại dị thường linh động nhẹ nhàng linh hoạt một cái hướng bên quanh người một đám lửa tinh chuẩn trúng đích con thỏ đem con thỏ đốt thành một đoàn tàn ra mùi thịt thị nướng đấu niên long hạ xuống tới miệng lớn thì thỏ đột nhiên nó bỗng nhiên vừa nghiêng đầu một thân ảnh xuất hiện trước mặt nó Hát sát cấu niên long thị uy phun ra một ngụm hỏa diễm muốn bảo vệ mình chiến lợi phẩm nhưng rất nhanh một cố dị dạng quen thuộc cùng thân thiết khí tức liền để nó đình trị tâm tình khẩn trương có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm dần dần đến gần nhân loại mặc phi đem hát sắc cấu niên long nhấc lên trước mắt cái này hắc sắc cấu niên long còn rất tuổi nhỏ có mập mạp thân thể cùng mini hai cánh bộ dáng rất là ngốc manh thật to con ngươi màu đen bên trong tràn đầy hiếu kỳ ngươi tới nơi này chính là vì tìm một con ấu niên long hắn có cái gì đặc biệt chỗ a có thể nói như vậy mặc dù bây giờ còn nhìn không ra nhưng ta muốn làm nó trưởng thành nhất định sẽ phi thường không tầm thường. ngươi nói đúng không phẹt tiểu gia hỏa hiển nhiên còn chưa rõ kia là tên của nó chỉ là nghèo đầu nhìn xem mặc phi liên hệ cho ta tới cho ngươi một điểm nho nhỏ lễ vật đi mặc phi nói dùng ngón tay trên trán tiểu gia hỏa nhẹ nhàng điểm một cái này nốc manh trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều mấy phần kinh ngạc mấy phần cảm kích mấy phần hưng phấn đi thôi đi khoái lạc sinh hoạt đi đi hưởng thụ ngươi chân chính tự do mặc phi tiện tay ném đi cái kêu màu đen đấu niên long liền bay lên không trung nó xoay quanh một vòng phảng phất đang thăm hỏi tiếp lấy liền hướng về phương xa bay đi nhìn xem dần dần bay xa hát sắc cấu niên long lì đạn như có điều suy nghĩ ba ba ba một trận vỗ tay thành ầm, để lì đạn lần nữa cảnh giác lên nhưng mặc phi cũng không có phản ứng gì thẳng đến mỏ phẹ ở thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp lúc này mới xoay người sang chỗ khác vỗ tay không phải người khác chính là vương huyền hắn vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ cắm túi đứng tại một cây đại thụ dưới bóng cây trong đồng hoang lệ loi trơ chọi một cái cây lộ ra dị thường đột ngột liền như là vương huyền bản thân đồng dạng nhìn cùng cái này hoang vu thế giới không hợp nhau làm không tệ a mặc phi đại đoàn viên kết cục tuy nhiên tục khí điểm Nhưng là không thể không nói, vẫn còn có chút để người cảnh đẹp ý vui. Vương Huyền vẫn là bộ kia muốn ăn đòn khẩu khí. Mặc Phi lạnh nhạt nói, ngươi làm sao cũng tới? Ngươi không phải đã rời đi thế giới này sao? À, phí một chút công sức, nhưng là đừng quên cái này trò chơi thế nhưng là ta sáng tạo, xuyên việt thời không đối một cái chư thiên hành giả đến nói không lại là cơ bản thao tác a. Chư thiên hành giả? Không sai, chính là kẻ hèn này. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được, thế giới của ngươi, thế giới của ta, dở rợn thế giới, đều không phải duy nhất vũ trụ đi? Trên thực tế có rất nhiều thế giới tồn tại, cái gọi là chư thiên thế giới, đa nguyên vũ trụ, tùy ngươi xưng hô như thế nào. Tại sao phải nói cho ta những này?" Mạc Phi bình tĩnh hỏi. Vương Huyền cười hắc hắc, "Ngươi không phải muốn biết kế hoạch của ta đến cùng là cái gì đó, ta nghĩ vẫn là nói cho ngươi tương đối tốt. Mạc Phi từ chối cho ý kiến, "Ta cũng không định cho người khi thủ hạ. Ta minh bạch, cho nên ta quyết định tìm ngươi kết minh, chúng ta lấy minh hữu thân phận cùng một chỗ hợp tác, chúng ta quyền thế ngang nhau, dạng này được rồi đi." Mặc Phi lắc đầu, không hứng thú. Vương Huyền bất đắc dĩ nói, "Tại ngươi cự tuyệt trước đó, dù sao cũng nên nghe một chút kế hoạch của ta đi." Tốt đa, người nói đi vương huyền háo giọng phản phất muốn phát biểu một thiên diễn giảng ta từng tại vô số cái thế giới bên trong mạo hiểm thưởng thụ qua đủ loại niềm vui thú thể nghiệm qua đủ loại sinh hoạt nhưng cuối cùng ta vẫn là chán ghét hết thảy cái gọi là chư thiên thế giới đa nguyên vũ trụ mặc dù nhiều tư nhiều màu ngũ quang thập sắc, nhưng là nói cho cùng không nhiều là một cái lớn hơn một chút nhà giam a trong lòng của ta xuất hiện một cái nghi vấn tại cái này chư thiên thế giới bên ngoài lại có cái gì phải chăng tại tất cả vũ trụ phía trên vẫn tồn tại một cái cao hơn duy trì thế giới sự nghi ngờ này một mực khống ta rốt cục ta quyết định đi làm cái rõ ràng Tại trải qua dài dằng dặc nỗ lực về sau, ta rốt cục đến chư thiên thế giới biên giới. Trong này ta tìm tới một cánh cửa, có lẽ cánh cửa kia sau liền ẩn giấu đi ta chỗ tìm kiếm đáp án. Ngươi tiến vào cánh cửa kia a? Vương Huyền lắc đầu, ta đương nhiên thử qua, 7 lần, nhưng toàn bộ đều thất bại, Này phiến đại môn bên trong ẩn giấu đi một cái không cách nào miêu tả khủng bố thủ vệ, lực lượng của nó là ta không cách nào lý giải, ta tập kết chư thiên trong vũ trụ cường đại nhất cường giả, ngươi có khả năng tưởng tượng đến tất cả đều bị ta tụ hợp lại, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Cái này khiến ta dần dần ý thức được những cái kia chư thiên thế giới bên trong nguyên bản liền rất cường đại tồn tại bọn hắn lực lượng đều là có trên đó hạ, đã đạt đến đỉnh điểm không cách nào lại tiếp tục tăng trưởng muốn thu hoạch được cường đại đồng đội ta nhất định phải bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng thế là ta sáng tạo thương khung thế giới cái này trò chơi chính là vì sảng chọn bồi dưỡng được một cái cường già chân chính một cái chân chính có thể dựa vào đồng đội một cái từ vô số người bên trong chỗ hết tài năng nhân vật chính mà ngươi chính là người kia ngươi đánh bại chư thần cùng titan trưởng không trò chơi hệ thống cứu vãng cả một cái vũ trụ ngươi chính là ta chỗ tìm kiếm hoàn mỹ đồng đội. đương nhiên ta sẽ không dừng bước ở đây Thương khung thế giới vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất nếm thử, mục tiêu của ta là tập kết một chi cường đại đội ngũ, cho nên kế tiếp còn sẽ có càng nhiều trò chơi. Khi đội ngũ tập kết hoàn tất, ta đem dẫn mọi người cùng đi đột phá này phía đại môn, đi nhìn rõ vũ trụ chân tướng. Vương Huyền Thanh âm cùng nhiệt rất tràn ngập mê hoặc lực. Nhìn ra được hắn thật rất hướng tới môn kia sau đến cùng có cái gì. Mặc Phi có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn đối Vương Huyền lai lịch có rất nhiều suy đoán, đáp án này vẫn là để hắn có chút ngạc nhiên. Một cái chư thiên hành giả, một cái nhà mạo hiểm, một cái muốn xông ra lao một người. Thế nào, ngươi cùng ta, chúng ta cùng đi thăm dò này không biết chư thiên bên ngoài thế giới? vậy chân chính hiện thực chúng ta cùng một chỗ khai sáng mới cho chơi tới đi Mạc phi ta biết ngươi nhất định cũng muốn biết được môn kia sau đến cùng có cái gì vương huyền chờ mong tràn đầy nói Mạc phi lại lắc đầu không đi cái gì vương huyền còn tưởng rằng mình nghe lầm khó có thể tin nói ngươi hẳn là nghe hiệu ta a Này chư thiên bên ngoài thế giới chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết kia rốt cuộc là như thế nào sao Mạc phi gật gật đầu đương nhiên muốn biết nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là muốn biết mà thôi người cuối cùng sẽ hiếu kỳ nhưng có lúc cũng không nhất định nhất định phải đạt được thỏa mãn trong vũ trụ luôn luôn tồn tại đủ loại bí mật vì cái gì nhất định muốn biết rõ ràng đâu Húng chi ngươi có hay không nghĩ tới, tại này chư thiên bên ngoài thế giới bên ngoài, có thể hay không còn có một cái khác cao hơn duy trì thế giới đâu. Mà tại này cao hơn duy trì thế giới bên ngoài, lại có hay không còn có cao hơn cao hơn duy trì thế giới đâu. Không gian là không có cuối, lực lượng là không có điểm cuối cùng, ngươi thăm dò chú định không có kết quả gì, bất quá là phí công tìm kiếm thôi, cho nên ta sẽ không gia nhập đội ngũ của ngươi, cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng hưởng thụ một chút thế giới này sinh hoạt, khi một cái không gì làm không được nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả thần minh. vương huyền bị nói sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận cho tới nay hắn duy trì cao thâm mặt chắc người thiết lập hắn nắm giữ lấy người khác không cách nào lý giải lực lượng hắn biết được thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng huyền bí hắn phảng phất có thể khám phá hết thảy duy trì cao cao tại thượng cảm giác thần bí chư thiên thế giới trong mắt hắn bất quá là một cái cự đại sân chơi mà thôi vậy mà lúc này giờ phút này hắn lại bị người như thế chẳng thèm ngó tới cự tuyệt cái này khiến vương huyền lần thứ nhất cảm thấy phá phỏng ha ha người căn bản không biết mình đang nói cái gì Chư Thiên Chi môn phía sau đồ vật mới là hết thể chân lý, mới là cái vũ trụ này vĩ đại nhất mục tiêu cuối cùng. Ngươi cái gọi là thần minh bất quá là trong lòng chim tước, không có chút giá trị. Vậy mà cự tuyệt ta mời, ngươi không biết cơ hội như vậy là cỡ nào chân quý, hành vi của ngươi lại là cỡ nào ngu xuẩn cùng cuồng vọng. Tốt ta, xem ra ta vẫn là biểu hiện quá khách khí, có lẽ ta hẳn là hủy diện cái vũ trụ này, sau đó ngươi liền có thể không ràng buộc cùng ta cùng lên đường. Vương Huyền càng nói càng là kích động, lực lượng cường đại tại trung quanh hắn sao động, đại địa đang run rẩy, quang ảnh đang vặn mẹo, không khí phát ra như tê liệt dị hướng. Lý Đản cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hắn vô ý thức mở ra Ác Ma hình thái, nhưng cho dù hóa thân đại Ác Ma, trước mắt Vương Huyền Y nguyên để hắn cảm thấy nguy hiểm vô cùng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng là một giây sau, Trung quanh Di tượng đống nhiên dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, quang tuyến biến mất, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại Vương Huyền Trung quanh, đem hắn cùng hiện thực thế giới hoàn toàn cách biệt. Là Long Thần. Lý Đản vừa quay đầu, lập tức liền nhìn thấy Mặc Phi đối Vương Huyền giơ tay lên, cũng không biết dùng phương pháp gì, vừa ra tay liền đem Vương khống chế. Vương Huyền tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không hề từ bỏ. Ngươi muốn đối phó ta? nghĩ quá nhiều, ta nắm giữ lấy từ chư thiên thế giới bên trong thu tập được lực lượng cường đại, đi qua ta một mực không có sử xuất toàn lực, nhưng là hiện tại, gặp ủy tình huống như thế nào? ngươi làm cái gì? Vương Huyền phát ra một tiếng kinh hô, hắn cảm giác được không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ từ mặt đất bát phương đè ép tới, thân thể mỗi một cái tế bào đều phản phất đang bị phá hủy. trong cơ thể hắn các loại lực lượng tất cả đều không cách nào xông phá cái này vô hình lồng giam, trước mắt Long Thần vậy mà tại pháp tắc bên trên hoàn toàn ngăn chặn hắn. đây là hệ thống, cũng chỉ có hệ thống lực lượng mới có thể hình thành như thế tuyệt đối áp chế lực, không có khả năng. Ngươi đã phá hủy chán trò chơi hệ thống. Mặc Phi lạnh nhạt nhìn xem rễ rùa Vương Huyền, không sai, trò chơi hệ thống hoàn toàn chính xác bị ta phá hủy, chỉ có dạng này cái vũ trụ này mới có thể chân chính thoát khỏi trói buộc. Tuy nhiên tại ta nắm giữ hệ thống trong đoạn thời gian đó, ta bao nhiêu đối hệ thống vận chuyển cùng nguyên lý có linh ngộ, áp đảo lục đại nguyên lực phía trên tuyệt đối phát tắc từ lục đại nguyên lực chỗ cấu trúc mà thành, mà ta vừa lúc nắm giữ lấy lục đại nguyên lực, cho nên ngươi nhìn, ngẫu nhiên phạm vi nhỏ trưởng khống hệ thống quyền hạn, tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy đâu. Mặc Phi chậm rãi thu nạp quyền đầu, Vương Huyền liền cảm giác được áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng truyền tới. một loại muốn bị triệt để phai mở cảm giác, để sự sợ hãi trong lòng hắn lộ rõ trên mặt. "Đừng a, ta đầu hàng." Này áp lực đống nhiên ở giữa biến mất, Vương Huyền từ trói buộc bên trong giải thoát ra, lập tức nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trái tim của hắn phanh phanh nảy loạn, từ khi trở thành chư thiên hành giả, tử vong với hắn mà nói liền thành một cái xa lạ khái niệm. Nhưng là vừa rồi một khắc này, hắn thiết thực cảm giác được tử vong gần trong gang tấc. Sợ hãi để hắn toàn thân cứng ngắc, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Phi đi đến Vương Huyền trước mặt, bình tĩnh nhìn hắn, "Rời đi thế giới này, không muốn trở lại, lần tiếp theo mà nói ta chưa hẳn sẽ còn lại lưu thủ." Vương Huyền bất đắc dĩ nhìn Mạc Phi liếc một chút, hắn thậm chí không dám toát ra oán hận, càng không dám nói nghiêm túc cái gì, hắn biết rõ tại Chư Thiên thế giới bên trong, đánh nhau vì thể diện chỉ có thể mang đến hủy diệt. "Tốt ta, ta đi, nhưng ta muốn nói là, đây chính là tổn thất của ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết cánh cửa kia sau đến cùng có cái gì." Nói xong, Vương Huyền tức giận bất bình đứng dậy, quay người rời đi, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, thân hình không hề có điểm báo trước biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi thật không có ý định đi tìm kiếm cánh cửa kia sau chân tướng a?" Lý Đản có chút hướng tới nói, "Ta ngược lại là thật tò mò môn kia sau đến cùng có cái gì." Mặc Phi lắc đầu, Không, chỉ là tạm thời không đi tìm kiếm mà thôi, nhưng là tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ không nhịn được muốn biết rõ ràng bí mật kia, đến lúc đó ta sẽ dùng chính ta phương thức đi tìm án. Ly đàn có chút kỳ quái, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Mặc phi cười cười, lo lắng nói, bởi vì, tất cả bánh xe cuối cùng đều sẽ biến thành động dạng hình dạng A.